7 giờ sáng chúc Vy thức dậy, cô vươn tay tắt đèn ngủ rồi đứng dậy kéo rèm cho ánh nắng sớm ban mai tràn ngập căn phòng. Hôm nay là cuối tuần nên được một bữa ngủ nướng. Bữa sáng đã được bà chúc chuẩn bị sẵn, một tô bún bò ngon lành thơm nước mới vẫn còn nóng hôi hổi. Nhìn quanh không thấy bố mẹ đâu, chắc là hai ông bà lại chờ nhau sang nhà bác cả uống nước chè. Chúc Vy cất lòng bàn, mở tủ, lấy đôi đũa ngồi vào bàn ăn. Đều đều mỗi tuần cứ chiều thứ 7, cô chạy xe máy hơn 30 cây số về nhà. Đến chiều chủ nhật lại lên phòng trò để còn đi làm. Sắp tới là kỷ niệm 5 năm yêu nhau của Chúc Vy với Minh Thiên, vừa ăn Chúc Vy vừa mở điện thoại ra xem lại đoạn video kỷ niệm dài 5 phút mà cô hì hục cắt ghép chỉnh sửa tối qua. Những tấm ảnh thuở ban đầu của hai người khi mới yêu còn non nớt và ngại ngùng, rồi đến những tấm về sau này đã trưởng thành và chín chắn. Hồi ấy cô 23 tuổi, mới ra trường được 1 năm, còn anh thì 27, người ta còn bảo con trai IT thường khô khan. Nhưng Minh Thiên thì lại khác, anh ấm áp và đôi khi hiền lành một cách ngớ ngẩn. Những cặp đôi yêu nhau khó tránh khỏi những lần cãi gọ nhỏ kia, Trúc Vy với anh cũng như thế, nhưng may mắn là cả hai vẫn vượt qua được và nắm tay nhau đến tận bây giờ là nửa thập kỷ trôi qua. Xong bữa cơm chiều, bà Trúc ôm một rổ đồ các loại rau tươi xanh mơn mởn đã được rửa sạch, để ráo nước rồi phân chia vào từng túi cho Trúc Vy chuẩn bị mang đi. Đến nơi cô chỉ việc bỏ tủ lạnh, đến bữa là lấy ra nấu dở phải đi chợ mà lại đảm bảo Từ ngày Trúc Vi còn là sinh viên đến khi đi làm Bây giờ đã thấm thoát 10 năm Mảnh vườn nhỏ sau nhà đồng một tay bà Trúc Trăm bốn mùa tươi tốt Hôm nay trông bà Trúc có vẻ ủe ủi, ủi Lâu lâu lại nhìn con gái như muốn nói chuyện gì Nhưng lại thôi Thời gian ở nhà của Trúc Vi ít ỏi Có những chuyện mẹ không kể thì cô cũng chẳng biết Cô để ý từ lúc bố mẹ chở nhau về Dường như mẹ đang có nhiều tâm sự Mẹ mệt thì vào trong nhà nằm nghỉ đi Để con làm cho Bà Trúc lắc đầu Không, mẹ chả mệt Mà có mệt ý, thì mệt chuyện khi nào cô mới chịu lấy chồng thôi. À, mẹ có làm ít bánh bò cả vào trong này rồi đấy. Túi to là của con, túi nhỏ đưa cho Thiên nhá. Tí nữa thì con còn tưởng túi to đưa cho anh Thiên đấy. May mà chưa bị ra rỉa. Bà Trúc gói ghém cẩn thận, rồi treo lên xe cho Trúc Vy. Bà vẫn thường hay nhắc đến chuyện chồng con, nhưng lần này có vẻ nghiêm túc hơn hẳn mọi khi. Hai đứa nhanh tính đến chuyện cưới xin trong năm nay đi. Thằng Thiên thì ngoài 30 mà con cũng sắp mấp mé đầu ba rồi. Còn không thì chia tay về đây, mẹ gả chồng cho mày, chứ hỏi đến lúc nào cũng từ từ, trà động tĩnh gì làm bố mẹ sốt hết cả ruột. Nghe mẹ lại đề cập đến chuyện kết hôn, chúc vì vội chào bố mẹ, đội mũ bảo hiểm rồi lên xe. "Ok mẹ, hồi nhá, chuyện này nói sau, trời sắp tối rồi, con đi đây." Đèn đường làng đã bật, vài con thiêu thân bay lượn dưới ánh vàng hiu hắt, bà chúc đi ra khép cổng lắc đầu, cái con bé này. Nói rồi bà đi vào trong nhà, ông Hùng chồng bà đang xem tivi. Trên bàn có ấm trà nóng hổi Vài ngọn trà bé ly ti lơ lửng trên mặt nước Ông khẽ thổi rồi nhấp một ngục nhỏ Vị ấm lan tỏa Đọng lại dư vị ngọt hậu Thế bà đã nói chuyện với cái vi chưa Thêm một lần nữa Trong buổi tối hôm nay bà Trúc thở dài Vẫn chưa Ông cũng biết nó với thằng Thiên yêu nhau mấy năm nay rồi Tự ư dưng Ông hùng cắt ngang Biết thì biết thế Tôi cũng có ép nó phải cắt đứt liền đâu Nói cho nó biết Nhà người ta cũng có nhã ý chứ chả phải là bắt buộc Mà bao nhiêu năm trá nói năng gì, đung một cái lại tìm đến. Tôi thấy cái chuyện này nó cứ thế nào ấy ông ạ. Là thế chứ còn thế nào nữa, mẹ con với nhau tâm sự dễ dãi. Bà lựa lời mà nói với con, còn cho người ta câu trả lời sớm. Chứ để lâu á, tôi cũng đầu đầu lắm rồi. Len lỏi hòa vào dòng người đông đúc đổ ra đường buổi tối cuối tuần. Cuối cùng Trúc Vy cũng lên đến phòng trọ. Tối nay cô còn có hẹn với bạn thân Thanh Mai. Nhìn đồng hồ còn sớm, Trúc Vy cất điện thoại lấy đồ chuẩn bị đi tắm lại chuông điện thoại reo lên, trên màn hình hiện lên mấy chữ, ông trời con, đây chính là biệt danh mà cô đặt cho Minh Thiên. Em nghe, em lên chưa? Em vừa mới lên nhá thì anh gọi cho em đấy, anh ăn cơm chưa? Anh ăn rồi, mai anh đến đón em nhé. Vâng, tại anh. Hai người đã lên kế hoạch chuẩn bị cho ngày kỷ niệm sắp tới, Minh Thiên đặt chỗ trong nhà hàng, còn bánh ngọt thì tí nữa trên đường đi chú Vy ghé vào tiệm bánh đặt. Đi qua gian hàng bánh nướng mùi bơ sữa thơm nức mũi, trước vì đi thẳng đến hàng bánh kem, ngắm nghía một lúc, cô chọn chiếc bánh hình trái tim, ở giữa sẽ in ảnh hai người và dòng chữ nhỏ, chị lấy cái này, để lại thông tin xong cô rời khỏi tiệm. Từ đây đến chỗ hẹn cũng chỉ vài trăm mét. Tiệm trà mang phong cách vintage, được trang trí bằng những món đồ thân thuộc với thế hệ trước. Cuốn sách cũ ngả màu vàng ố theo thời gian, TV đen trắng rồi thì đài cassette, không chỉ có các loại trà mà còn có những đồ uống khác. Không gian lại yên tĩnh nên cô thích chỗ này lắm. Cho chị một cam vắt ít đá với một matcha lattes nhé." Trúc Vy trả lại menu cho nhân viên quán. "Nay đổi vị không uống trà đào nữa à? Mà uống gì không uống lại đi uống trà xanh, mày không thấy thời buổi này à? Mấy con trà xanh đầy dãy cả rả. Gì mà trà xanh, là matcha lattes, mày cứ xem mấy cái video trên mạng đi." Trúc Vy cười, "Đúng là bình thường cô chỉ uống trà đào, hôm trước uống ké của con em họ, ngon phết. À mà đi khám gì, bác sĩ bảo con nuôi tao sao rồi?" Hai người bằng tuổi Thành Mai đã lấy chồng từ năm ngoái Giờ đang có em bé Thế nên mỗi dịp Mai đến nhà chơi Là bà Trúc lại thúc giục Trúc Phi vì... Biết con gái có dự định riêng Nhưng dù sao cô cũng sắp 30 rồi Người làm mẹ như bà cũng cảm thấy lo lắng Hỏe Cô cậu cũng quậy lắm cơ Thích em bé thế thì triển đi Thành Mai nháy mắt Không thì chơi một màn bác sĩ vào cưới đi cho hot 5 năm rồi còn gì À hay là ông ý im im thế Rồi dành cho mày một màn cầu hôn bất ngờ nhỉ Xích 28 rồi mà cứ mộng mơ như gái 18 ấy. Ngoài miệng nói thế, nhưng trong bụng cũng thấy vui vui, trong đầu cô thoáng hiện ra cảnh thiên ôm hoa, tay cầm hộp nhẫn, nơi chỉ có hai người anh quỳ xuống và cầu hôn cô. Nghĩ đến đây, ý cười lấp lánh nơi ánh mắt. Ai đang yêu mà chẳng mộng mơ ít nhiều, trông thấy thế Mai bật cười trêu, "Kì kìa, kìa trông cái mặt hớn hở như thế kìa mà còn chối." "Kệ tao." Vừa dứt lời, một vị khách của quán đi ngang qua chỗ hai người, đột nhiên trẹo chân, Nước trong ly đáp thẳng lên người Trúc Vy. "Ôi, em xin lỗi nhé, em không cố ý, chị có sao không?" Chiếc áo khoác phủ trên đùi bị ướt một mảng lớn, cũng may đó là nước lọc chứ nếu mà là cà phê nóng thì có khi Trúc Vy phải đem bỏ cả cái áo với bị bỏng rồi. "Không sao đâu." Cô lắc đầu, đứng dậy rút mấy tờ khăn giấy lau. "Ơ, hóa ra là chị Vy à?" "À ừ, Ngọc à. Vâng, em cứ tưởng ai hóa ra là chị. Nếu không sao thì em xin phép đi trước nhé." Không đợi cô kịp trả lời, Ngọc đã đi thẳng ra cửa. Thanh mai cao mày nhìn theo Đứa nào đấy, mày quen nó à Sao tao nhìn thấy khó chịu thế nhở Như kiểu nó cố tình hất nước vào người mày ấy Cũng không tính là quen Con gái của cô giúp việc theo giờ nhà anh Thiên ấy mà Thật ra thì tao cũng không có thiện cảm Với con bé này lắm Nhưng mà có khi á, có mấy khi gặp đâu nên là thôi kệ Không phải tao bầu bì rồi suy diễn đâu Nhưng mà tao vẫn có cảm giác vừa rồi á Nó cố tình đấy Được rồi được rồi, đừng có suy nghĩ nhiều Ảnh hưởng tới con tao bây giờ, uống miếng nước nào Gió đưa hương hoa sữa thoang thoảng từ đâu tới, lâu lâu mới có dịp gặp mặt hai người để thoải mái trò chuyện, đến khi chồng Thanh Mai đến đón mới tạm biệt ra về. Đoạn phim kỷ niệm chúc vi chỉ gửi cho Minh Thiên xem, đột nhiên cô lại không muốn đăng nó lên Facebook như đã định. Đèn ngủ hình con thỏ phát ra ánh sáng dịu dịu trong căn phòng nhỏ, người dễ đi vào giấc ngủ như vi, hôm nay lại mất ngủ. Cô định gọi về cho mẹ nhưng lại thôi, vì tâm này ở nhà đã đi ngủ từ lâu rồi. Định nhắn tin cho Minh Thiên thì anh không hoạt động. Chấm xanh đã tắt, chắc anh ngủ rồi. Sáng sớm, chuông báo thức reo đánh thức cô gái tối qua khó ngủ, chúc vi tắt chuông vào nhà tắm, cô vặn vòi vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn vào gương, nở một nụ cười tươi chào đón ngày mới. Hơn hết, hôm nay còn là một ngày đặc biệt, dường như lúc chúng ta mong chờ một điều gì đó, thời gian sẽ trôi chậm hơn. Một ngày dài đầu tuần làm việc thì cuối cùng cũng xong. Tan ca, chúc vi về nhà trọ ngay. Bộ đầm xinh xắn cô mới mua để hôm nay mặc, cô xoay mấy vòng trước gương rồi cười hài lòng, quá là đẹp đi ấy chứ. Hôm qua Minh Thiên đã nói anh đến đón cô, nhưng vừa rồi anh nhắn tin báo chưa xong việc, bảo cô tự đến trước. Đọc xong cô hụt hững hẳn, đang mong chờ anh đến vậy cơ mà, nhưng nghĩ lại chắc Thiên cũng đang nhanh nhanh để hoàn thành xong nốt công việc để đến chỗ hẹn, nên cô lại vui vẻ xách túi ra khỏi phòng, rất xe phóng đi, tiện thể ghé vào lấy chiếc bánh đặt ngày hôm qua. Trước khi đến nơi trước, Cô thích thú ngắm nhìn từng góc nhỏ nơi Minh Thiên đã dày công chuẩn bị từng chút một. Dây đèn nháy lấp lánh, từng tấm ảnh cỡ nhỏ và chiếc kẹp gỗ bé bé xinh xinh thành một hàng như đoàn tàu mê ni. Căn phòng lát kính mở ra một khoảng rộng để có thể nhìn ra bên ngoài. Minh Thiên vẫn chưa đến, Trúc Vi chống tay lên bậc cửa, nhìn xuống con phố tấp nập dưới kia. Trời tối hẳn, phố lên đèn, cô ngồi nhìn cảnh vật bên ngoài đến chán chê, đi đi lại lại trong phòng. Đếm được từng giây đèn chớp rồi lại sáng mà người thì chưa đến. Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng đíp. Bao nhiêu cuộc gọi đi và nhận lại là những lời của Tổng đài. Ông hồng giấy trên bàn bị vi vô thức vỏ nhăn nhúm. Buổi kỷ niệm này không mời mấy người bạn thân đi ăn như năm trước. Vì đây là một số mốc khá là quan trọng trong khoảng thời gian yêu nhau nên muốn có không gian riêng. Biết đâu thời điểm này năm sau hai người ở bên nhau đều có một người với tư cách là vợ chồng rồi. Thời gian yêu nhau cũng có khi Minh Thiên trễ hẹn vì công việc, nhưng lần đó anh đều báo trước với Trúc Vy, nhưng lần này là một buổi hẹn quan trọng. Lúc ban chiều anh nói rằng muộn 30 phút, nhưng bây giờ đã là 3 tiếng trôi qua. Cây kim giờ quay từng vòng chậm rãi, cây kim giây thì hối hả xoay vòng như cuốn theo cả sự nhẫn nại của Trúc Vy. Một lần nữa không gọi được, cô cầm điện thoại trong tay, nhìn chằm chằm vào màn hình, các khả năng có thể xảy ra như thước phim chiếu một lượt trong đầu chúc vi, không có ai gọi điện báo tai nạn này kia, cô thoáng yên tâm nhưng gọi cho người quen ai cũng đều bảo anh đi làm về từ sớm, cứ sao anh lại mất hút không liên lạc được. Chúc vi vừa giận vừa lo lắng, cô bảo phục vụ đem món ăn ra, toàn là những món hai người thích, nhưng bây giờ chỉ có một mình mình, cô quyết định không chờ nữa. Tâm cơn bước bối lấn át cả cơn đói, nên có ăn vào cũng chẳng cảm nhận được gì. Chiếc điện thoại im lìm bấy lâu. Đột nhiên rung lên từng hồi, Chúc Vy luống cuống đánh rơi cái điện thoại xuống bàn, màn hình nhấp nháy ba chữ ông trời con, cuối cùng Minh Thiên cũng chịu gọi lại cho cô sau hàng chục cuộc gọi không hồi đáp. Anh đang ở đâu vậy? Xảy ra chuyện gì à? Không đến ra không nói với em một tiếng, rồi anh làm gì mà bây giờ mới gọi lại cho em? Có biết em lo lắng lắm không hả? Vừa nghe máy Chúc Vy vừa nói như sắp khóc tới nơi. Phía bên kia, Thiên im lặng một lúc rồi mới cất lời. Anh, anh xin lỗi. Hôm nay anh có việc không đến được. Việc gì bận đến mức không thể nói với em một tiếng à? Bao nhiêu ngày bình thường không bận, lại cố tình chọn trúng ngày hôm nay là sao? Anh có biết là em ngồi đây chờ anh hơn 3 tiếng đồng hồ, em gọi bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy. Rồi bây giờ anh gọi cho em bảo xin lỗi, không đến được, rốt cuộc là có chuyện gì hả? Vì anh thực sự xin lỗi. Anh Thiên, anh đâu rồi? Chúc vì vẫn chưa kịp nghe lý do là gì, nhưng cô lại nghe được một người con gái từ phía anh. Mọi cảm xúc tích tụ mấy tiếng đồng hồ qua, có thêm giọng của người con gái kia làm chất xúc tác tạo thành chất lỏng mặn chát trượt xuống trên gò má và thấm ướt bờ mi. Cô ngồi phịch xuống ghế, lắc đầu, tay không cầm điện thoại bấu chặt vào cạnh bàn, khó khăn nói thành lời. Anh đang ở bên cạnh người con gái khác, bỏ mặc em một mình trong hồi kỷ niệm 5 năm của chúng ta. Sao anh lại ra ngoài này, vào đây với em đi. Đây không phải là câu hỏi mà là một câu khẳng định. Cô gái kia đã đến bên cạnh Minh Thiên và một lần nữa lên tiếng, thành âm xoáy thẳng vào tai Trúc Vy. Anh vội vàng giải thích, "Em đừng hiểu lầm, anh đang ở trong bệnh viện với Ngọc, chiều nay cô ấy chia tay đi." Trúc Vy cắt ngang lời Thiên đang nói, "Cô chỉ biết anh không đến vì anh đang ở bên Ngọc, một người không phải mẹ hay em gái, chị gái anh, dù cô ta có bị gì đi chăng nữa thì còn có người nhà chứ không đến lượt anh, mà cô vẫn nghe giọng Ngọc lành lót qua điện thoại đấy thôi. Anh tâm chúng Ngọc à?" Không phải, anh không phải thì tại sao anh lại ở bên người ta suốt cả buổi tối như thế hả?" Em bình tĩnh nghe anh nói, có gì chúng ta gặp nhau sau sẽ nói chuyện cho rõ ràng được không?" Cô hít sâu một hơi, xoa dịu trái tim đang quặn lên từng hồi nhức nhối, cô níu lại chút bình tĩnh để không ném điện thoại đi mà nghe Minh Thiên nói. "Thôi được rồi, một cơ hội cuối cùng cho anh, nếu không thờ đáng thì chúng ta đường ai nấy đi." Nói xong, chúc vị cúp luôn điện thoại trước khi cô bật khóc thành tiếng. "Đây là không gian riêng mà anh muốn dành cho em sao? Hình như cũng riêng quá rồi đấy, vì ngoài em ra chẳng có ai cả, kể cả anh. Giá nến chờ chọi trên bàn ăn, đó hẳn sẽ là những ngọn nến, pháp lên ngọn lửa tình yêu sưởi ấm hai trái tim kề cạnh, nhưng Minh Thiên đã không đến, cũng chẳng ai đốt chúng lên để rồi bơ vơ dưới ánh đèn điện lạnh lẽo. Không nến, không hoa, cũng không có màn cầu hôn bất ngờ như cô tưởng tượng. Thay vào đó anh còn tặng cho cô một bất ngờ lớn hơn. Nhưng điều này cô không muốn nhận và cũng chẳng dám nhận. Đây là thực hay ảo, phải chăng đây chỉ là cơn ác mộng hậu quả do tối qua Trúc Vy mất ngủ. Cầm lấy túi xách, Trúc Vy vội phóng xe về nhà ngủ một giấc, để khi tỉnh dậy ngày hôm nay chỉ mới bắt đầu và buổi tối hôm nay mình tiên nhất định sẽ đến. Vì nghĩ vậy, ngược dòng thời gian quay lại mấy tiếng trước, Thiên mới đi làm về, anh lấy quần áo chuẩn bị đi tắm rồi đến chỗ hẹn với Trúc Vy. Tiếng chuông cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Bỏ tờ giấy vào hộp tủ, bỗng chuông cửa reo liên tục, như người bên ngoài có vẻ gấp gáp, dục chủ nhân ra mở cổng thật nhanh. Mẹ Thiên đi vắng, anh bỏ quần áo xuống giường đi ra, cổng vừa mở, bà Lan túm ngay lấy tay anh. "Thiên ơi, con vào viện với gì? Vào thăm em Ngọc một tí được không con? Nó nó tự tử, giờ đang trong bệnh viện." "Gì? Bình tĩnh con nói con nghe, em nó bị làm sao? Con cũng biết là nó có tình cảm với con mà, nó biết thân biết phận mình nghèo, nào có dám trèo cao." nhưng nói lại nghe được cô Vi nói, hai đứa sắp làm đám cưới, nó suy sụp nên nghĩ quẩn thiên ạ, gì khổ quá thiên ơi. Nghe bà Lan nói xong, anh không biết phải làm sao cho phải, trước giờ anh chỉ coi Ngọc như một người bạn, hoặc có thể nói là em gái, chưa từng nghĩ đến việc có thể làm ra việc sải rột như thế này. Không nghe anh trả lời, bà tiếp tục nài nỉ, đi với gì đi được không con, vào với em nó chỉ một lát thôi cũng được, dù gì. Dì... Thôi được rồi, dì đợi con một lát. Minh Thiên nhìn đồng hồ, chắc là sẽ không muộn đâu, trước tiên vào bệnh viện rồi đến chỗ hẹn sau, nghĩ bệnh nên anh đi không gọi báo cho vi. Tối hôm qua trong quán trà, Ngọc ngồi gần đó và nghe hết được cuộc trò chuyện của Thanh Mai với Trúc Vi. Đổ nước là cô ta cố tình, biết được kế hoạch ngày hôm nay nên cất công dựng lên màn kịch. Thấy Minh Thiên bước vào, Ngọc mừng thầm, bước đầu giữ chân không cho anh đến buổi hẹn quan trọng đã thành công. Cô ta nhổ mũi kim đang truyền nước, chân chần chạy ra ôm chầm lấy anh, anh đến rồi, em biết anh yêu em mà anh sẽ không bỏ rơi em đâu, đúng không?" Anh nhíu mày, "Ngọc đang nói cái gì vậy? Anh vào đây chỉ để thăm hỏi rồi xem tình hình thế nào, Minh Thiên không muốn để Ngọc hiểu lầm, sau này lại càng khó giải thích." Anh định mở lời thì nhận được cái ra hiệu của bà Lan. Ngọc quấn lấy Minh Thiên cả buổi tối không cho ra ngoài, anh cũng gấp như ngồi trong chảo, điện thoại vì đi vội nên bỏ trong cốp xe, không có để gọi cho chú vì. Mãi đến lúc bà Lan đút cháu cho Ngọc, anh mới có thời gian ra ngoài. "Anh lừa em?" Anh mới gọi điện cho chị ta phải không?" Mạc Kệ ngọc chất vấn, Minh Thiên nhíu mày nhăn mặt đi vào phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng vàng vất quanh mũi khiến anh thêm đau đầu, không muốn trả lời câu hỏi của Ngọc. "Anh đi đi, đến bên vi của anh đi, không cần phải ép mình ở đây nữa đâu." Nghe Ngọc nói vậy, tay quanh lưng định đi thật, Ngọc cứ tưởng Minh Thiên sẽ quay sang dỗ dành mình, không ngờ tác dụng ngược lại. Đột nhiên Ngọc hét lên rồi chạy lại giật con dao gọt hoa quả bà Lan đang cầm dí vào cổ tay. Em chỉ thủ lòng anh, nhưng không ngờ bây giờ anh dám rời khỏi đây. Em em sẽ chết ngay cho anh xem." Bà Lan thấy con gái lại làm liều như vậy hốt hoảng kêu lên, "Con ơi, đừng. Mẹ đứng đó, không được lại gần đây. Được rồi được rồi, mẹ sẽ đứng đây không lại gần con đâu. Trước hết em bỏ xuống đi, anh hứa anh sẽ ở đây không đi đâu hết." Ngọc mất bình tĩnh, Minh Thiên đành phải dịu giọng hòa hoãn, giơ hai tay lên trấn an. Con dao trong tay rơi xuống, khuôn mặt đỏ như gấc vì tức giận. Cô chớp chuyển sang tím tái, Ngọc huỵu xuống tay ôm lấy ngực, thấy vậy bà Lan nhanh chân chạy lại đỡ Ngọc, còn Thiên chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Cửa phòng mở ra, vị bác sĩ trực tháo khẩu trang xuống, "Con gái tôi sao rồi bác sĩ?" Bà Lan chạy lại hỏi, vị bác sĩ lắc đầu, "Tình trạng không ổn định lắm, bệnh nhân vốn có tiền sử bệnh tim, không thể chịu được kích động mà lại chịu một cú sốc tâm lý, sau khi tỉnh dậy, người nhà phải chú ý đến bệnh nhân, tạo không khí thoải mái vui vẻ." nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Hiện tại bệnh nhân đã ngủ, người nhà đợi tỉnh rồi hãy vào." Bà Lan rối rít gật đầu cảm ơn, vị bác sĩ kia đi rồi, bà Lan đột nhiên quỳ xuống nơi hành lang bao người qua lại, anh hốt hoảng cúi xuống đỡ bà dậy. "Gì làm gì vậy? Đứng lên đi dì Lan." Mặc cho ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh tò tới, bà Lan vẫn không chịu đứng dậy. "Xin con, hãy ở bên cạnh Ngọc, dì chỉ có một mình nó là con, con cũng nghe, ngài bác sĩ nói rồi đấy." Nó mà có chuyện gì, dì cũng không sống nổi mất. Dì đừng làm như vậy, dì đứng lên đã, có chuyện gì chúng ta từ từ trao đổi. Không, dì sẽ không đứng lên cho đến khi nào con đồng ý mới thôi. Đây rõ ràng không phải cầu xin mà là bắt ép Minh Thiên phải chấp nhận. Anh bên Ngọc rồi, còn chốc vi người yêu anh sẽ ra sao đây? Nhưng trong tình huống này, không có anh, Ngọc sẽ không sống nổi mất. Dì biết con khó xử, nhưng dì cầu xin con, cô vi người yêu con, dì sẽ xin lỗi cô ấy biết là ác với người ta nhưng gì không thể bỏ mà con gái mình được, ngày xưa dì cứu mẹ con, bây giờ coi như gì xin con cứu cái ngọc, dì cầu xin con mà Thiên ơi. Trên đời này món nợ tình cảm là món nợ khó trả nhất, lại nói đến ngày xưa bà Lan từng cứu giúp mẹ Thiên, bây giờ anh không thể nhắm mắt làm ngơ, đứng giữa ngã ba đường mãi rồi, cũng đến lúc anh phải đưa ra lựa chọn. Hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt, anh khó khăn đưa ra quyết định. Con con đồng ý thôi dì đứng lên đi. Cảm ơn con, cảm ơn con nhiều lắm, để dì để dì đi nói chuyện với Vi. Nhận được câu trả lời như ý, bà Lan mới thôi làm ổn đứng dậy toan bước đi, Minh Thiên vội giữ bà lại. Không cần đâu, chuyện này để con tự giải quyết, làm phiền con quá. Minh Thiên ngồi xuống hàng ghế kim loại ngoài phòng chờ, ngửa đầu nhìn lên trần, ánh đèn chói mắt chẳng thể nào soi rõ được con đường vừa chọn. Lòng thắt lại, chẳng ai thấy bàn tay trong túi áo đang nắm chặt một chiếc hộp nhung màu đỏ chất chứa cả tình yêu và hy vọng của anh. Bên cạnh, bà Lan úp mặt vào chiếc khăn tay, không rõ đang khóc hay đang cười. Nhạc chuông báo thức cài đặt mặc định hàng ngày vang lên, chúi vì của Quang với tay tắt, mở mắt ra. Vẫn là bộ đầm hôm qua, hộp quà ở trong túi xách, khuôn mặt thiếu sức sống, mái tóc được tạo kiểu sau một đêm rối bù, vài lọn chìa lung tung như tổ chim. Điện thoại có thông báo mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, chủ yếu là của Minh Thiên, còn có cả một số lạ. Cô lại nhớ lại những gì xảy ra tối hôm qua, quả thật anh đã cho cô một ngày đáng nhớ đúng nghĩa. Tỉnh dậy vừa đói vừa mệt mỏi, nhưng trước hết phải tắm rửa sạch sẽ rồi đi kiếm gì đó ăn. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, trước hết cũng phải biết cách bảo vệ và chăm sóc bản thân thì mới chống chọi được. Chục bị bước vào phòng tắm, dòng nước lạnh xối thẳng từ vòi sen xuống khiến cô tỉnh táo lại đôi chút. Tắm xong, cô lấy điện thoại xóa hết thông báo nhảy nhót nơi màn hình, suy nghĩ rồi mở app đặt đồ ăn. Thật sự lúc này cô không có tâm trạng mà ra ngoài ăn sáng, nói gì đến đi làm. Vừa bỏ xuống lại có số lạ gọi đến, cô vừa mới đặt xong, không lẽ bên quán hết món? Alo. Đây có phải là số điện thoại của chị Trần Trúc Vy không ạ? À vâng, cho tôi hỏi là ai đấy ạ? Em là nhân viên của nhà hàng For You, hình như hôm qua chị đến nhà hàng chúng em rồi làm rơi ví, có người nhặt được nên em gọi đến để xác nhận thông tin ạ. Rơi ví á? Một tay Trúc Vy cầm điện thoại, một tay cô lục túi xách. Đổ hết đồ có bên trong ra sàn, chứ cũng không thấy bóng dáng, quả là làm rơi thật rồi. Ôi may quá, chị cảm ơn em nhiều nhé, không biết chị sáng bây giờ có tiện không nhỉ? Vâng, chị quá lúc nào cũng được ạ, đến nơi chị gọi lại số này để bọn em xác nhận thông tin và hoàn trả. Mới sáng sớm nên nhà hàng còn vắng khách, có mấy bạn nhân viên đang sắp xếp lại bàn ghế. Chúc vi trở lại nhà hàng với tâm trạng khác hẳn tối qua, đoạn tình hiện tại như con thuyền lênh đênh ngoài khơi không tìm được bến đỗ. Còn có nguy cơ bị sóng nước nhấn chìm bất cứ lúc nào không hay. Trúc Vy làm rơi ví ở chỗ đỗ xe, một khách nhặt được rồi đem gửi lại cho Thu Ngân, người đó không để lại thông tin gì nên cô cũng chẳng có phương thức liên lạc để cảm ơn. Lúc về đến phòng thì Thiên cũng vừa đến, trông anh có vẻ hốc hác sau một đêm không ngủ, dễ cầm râu mọc lún phún. Trúc Vy đau lòng nhưng cần biết rõ mọi chuyện trước, nếu không đó sẽ là cái gai đâm vào rồi chỉ cần động nhẹ cũng chảy máu. Thế nhưng Trúc Vy không ngờ được rằng Minh Thiên không rút cái gai đó đi mà còn nhấn găm sâu hơn, bởi vì lời đầu tiên anh nói sau câu chuyện tối qua lại là "Chúng ta chia tay đi." Cô tưởng mình nghe nhầm, nhưng không, khi nghe anh nhắc lại một lần nữa, hai tai cô đã ù đi. Cô đã nuôi hy vọng khi anh bảo cô bình tĩnh và hẹn gặp để nói chuyện cho rõ. Hóa ra không phải. Không một câu giải thích đã đem hy vọng của vi mà cắt đứt. "Lý do? Anh, anh xin lỗi. Anh hết yêu em rồi." Người anh yêu là Ngọc." Thiên Cối gầm mặt, khó khăn nói từng chữ trái với lòng mình, không phải đợi đến lúc Thanh Mai nói, mà trước đó trực giác đã mách bảo cô, Ngọc là mối nguy trong mối quan hệ của hai người. Tuy nhiên đó chỉ là suy đoán, nhưng đến lúc trở thành sự thật rồi, vì lại chờ tay không kịp. "Sao anh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói? Anh cảm thấy có lỗi với em nhiều lắm, bao lần anh định nói rồi, nhưng dù sao hết tình thì còn nghĩa, cũng đến lúc không thể che giấu được nữa." Dù sao Ngọc cũng phải có một danh phận Vì bật cười nhưng nước mắt chảy xuôi Cái nghĩa của anh đấy Là đợi đến ngày quan trọng với tôi Rồi thẳng tay cắt đứt đấy hả Anh tốt quá nhỉ Tốt đến nỗi tôi thấy mình không xứng với anh đấy Cô từng nói Nếu anh yêu một người khác Rồi cứu thẳng thắn nói ra Người ở bên cạnh nhưng tâm trí lại bay xa Như thế cũng chẳng cần nếu kéo làm gì Thiên lắc đầu Nhìn Vi khóc Lòng anh đau nhưng lại chẳng đủ sống mức càm Ôm cô vào lòng vỗ về như ngày xưa, là anh không xứng với em, em phải sống thật hạnh phúc đấy." Minh Thiên nói xong rồi đứng dậy ra về. Anh sợ ngồi thêm một lúc lâu nữa sẽ không kiềm được nói ra sự thật mất. Bỗng dưng anh cảm thấy mình thật rải khờ, thật hèn nhát. Tại sao không nói rõ ra, tại sao hôm qua không dứt khoát từ chối? Anh đã làm điều gì thế này? Vô vàn câu hỏi vang lên trong đầu nhưng đã muộn mất rồi. Anh đã đồng ý cũng đã nói lời chia tay, đành vậy, một kẻ như anh có lẽ không xứng đáng với tình yêu của vi. Tiền đánh rơi còn tìm lại được, tình mất rồi có kiếm lại được không? Chúc vi vẫn thở ơ, lấy chiếc bánh trong tủ lạnh có hình hai người ra, trong ảnh Minh Thiên đặt lên má một chiếc hôn và cô nở nụ cười tươi rói. Cô bật cười trong nước mắt, rồi bóc một miếng cho vào miệng nhai ngấu nghiến, từng là hy vọng để nếu giữ, nhưng giờ đây đã không còn nữa, mặt bánh vỡ vụn và một chuyện tỉnh cũng vỡ theo. Ánh đèn đường hắt qua khe cửa, bóng tối hòa với tiếng ồn xe cộ ngoài đường, Trúc Vy nặng nề chớp mi mắt sưng húp tỉnh dậy. Vậy mà cô đã ngủ một giấc dài đến tối, mọi chuyện cứ ngỡ như mơ hóa ra là thật. Trong căn phòng tối len lỏi những tia sáng ít ỏi từ ánh đèn bên ngoài lọt qua khe cửa. Trúc Vy lặng lặng ngồi tựa lưng vào tường. Tô hủ tiếu nóng hổi được bưng ra, trừ miếng bánh ăn trong nước mắt thì cả ngày hôm nay Trúc Vy chưa bỏ gì vào bụng. Sức khỏe quan trọng nên chẳng mấy khi mà cô bỏ bữa, còn hôm nay cũng là chia tay người yêu thôi mà, dù sao vẫn phải sống tiếp. Nhìn mấy cọng hành lá xanh mướt lơ lửng trong bát, trước đây Minh Thiên đều nhớ dặn chủ quán một phần không hành, nhưng hôm nay cô đi một mình không nhớ mà dặn trước. Vớt ra được một ít giúp vị lại thôi. Chẳng phải trước đây cô cũng đâu có thích hổ tiếng, mà giờ lại thường xuyên ăn đấy thôi. Chuyện rồi cũng có lúc thay đổi, người rồi cũng có lúc đổi thay. Là chị Vi phải không nhỉ? "Ở đây hôm nay người yêu đâu mà lại đi ăn một mình thế này, để em ngồi chung với chị nhé." Chỗ ngồi đối diện có thêm một người ngồi xuống. Trúc Vy ngẩng đầu, "Chà hả em?" Thanh trà kéo cái ghế con con lại bên cạnh đặt túi xách, mới đi chơi về đang dừng đèn đỏ bên kia đường, thấy Trúc Vy ngồi một mình ở đây nên tấp vào, "Anh Thiên đâu mà để chị đi ăn một mình thế này?" "Ừ." Cô đáp qua loa lấy lệ, hai người là chị em có họ nhưng cũng xa, cũng không đủ thân để mà chia sẻ những chuyện riêng tư. Thấy Trúc Vy không nói gì thêm, Thanh trà liền chắc chắn hai người đã chia tay. Mới mấy tiếng trước còn thấy Minh Thiên thay đổi ảnh đại diện, cứ tưởng em gái hay đại loại họ hàng gì đó mà kéo xuống đọc bình luận mới biết là người yêu. Chả không nghĩ Trúc Vy chia tay người yêu để lấy người gia đình sắp xếp thật, mà Minh Thiên cũng tìm được người yêu luôn cơ đấy. Hai người này cũng chẳng ai vừa. Chà nghĩ, thế là chị lấy chồng trước em rồi đấy nhá. Em biết nói đùa ghê, chị có năng độc thân vui tính mà. Khiếp người trong nhà với nhau cả, trước sau gì cũng biết thì chị giấu em làm gì? Biết có ngày chị bỏ anh Thiên để cưới người khác như ngày hôm nay ấy thì ngày xưa em đã tán anh ý cho bằng được rồi nhỉ? Chốc vi tí nữa thì rặc, tự nhiên ở đâu ra nói nhảm gì vậy? Cô còn vừa chia tay người yêu thì lấy ai bây giờ? Cô chủ quán bê phần của Thanh Trà ra, cắt ngang cuộc trò chuyện. Chúc Vi không muốn đáp lời mà chỉ muốn ăn nhanh cho xong rồi về. Có thể bình thường đây là lời nói đùa vui, nhưng hiện tại cô không có tâm trạng để nghe. Đồ ăn vẫn không ngăn được tính tò mò nhiều chuyện của Thanh Trà, ăn được mấy đũa thì lại nói tiếp. "Mà chị đã gặp được anh Nguyên chưa, mà chia tay anh Thiên rồi, sao, có đẹp trai không?" Nghe Trà lại nhai bên tai mà chúc vi ong hết cả đầu, mà nói cái gì Trà hiểu nữa chứ. Nhìn cái đĩa trên bàn có chanh vàng óng, có ớt đỏ tươi, cô chỉ muốn đút vài miếng cho nó im lặng bớt. Nếu Trà không phải em họ cô thì chắc cô làm thế thật rồi. Tiếng gà gáy sớm xa gần, bên ngoài tờ mờ sáng. Bà Trúc vén màn chờ dậy, đêm qua không hiểu sao nằm mãi mới vào giấc, có lẽ càng ngày càng có tuổi nên ngủ ít đi, và lại mấy hôm nay bà cứ nghĩ mãi chuyện của Trúc Vy nên càng thêm phiền lòng. "Rối rồi kìa." Tiếng ông Hùng vang lên, vừa mới xuống nhà, ông đã thấy nồi xôi sủi sụp trên bếp đỏ lửa, còn vợ thì ngồi thừ ra đấy. Bà Trúc giật mình, vội giảm lửa nhấc bung xuống. Nước tí tách từ khăn mặt lọt qua kẽ tay, bất khô xong, ông Hùng lại treo lên dây phơi quay vào trong nhà, bà Chúc đang lấy giẻ lau chùi xung quanh bếp, chỗ bị nước tràn ra. Nay con nó về, bà nhớ nói với nó đấy, cứ lần nữa mãi thì biết đến bao giờ. Bà Chúc dừng tay, "Thì sao ông không nói thẳng với nó đi, mà cứ bảo tôi, ờ hay cái bà này, ba cái chuyện này thì mẹ con đàn bà con gái dễ tâm sự với nhau. Chứ tôi nói á thì tôi đã bắt nó chia tay thằng Thiên từ lâu rồi. Bà tưởng mỗi mình bà lo cho con thôi à? Nhà được mỗi đứa con gái không lo cho nó thì lo cho ai?" Bình thường ít nói, nhưng ông Hùng cũng giống như nhiều những người bố khác, thương con thường để trong lòng, thương con bằng hành động. Thật ra ông không ưng Minh Thiên cho lắm, nhưng vì tôn trọng lựa chọn của con gái, và lại trong chuyện mai mối từ đời trước này, ông cũng đâu có ép buộc mà vẫn bảo vợ lựa lời nói với chú kỳ đấy thôi. "Để con về, rồi tôi nói với nó, rốt suy nghĩ mãi cũng mệt lắm mông ạ." "Đấy, tại bà không chịu nói sớm đấy chứ trách ai." Bà Trúc thở hắt ra, mở tủ lấy bát đũa, "Thôi được rồi, Ông vào ăn sáng đi, tôi nấu xong cả rồi đấy." Bà nhớ nói với nó là tôi không ép đâu đấy. Cuối tuần, Chúc Phi trở về nhà như thường lệ, cô hít sâu một hơi, cười cười nhìn vào gương xe máy, trông có vẻ ổn rồi mới bước vào nhà, không thể mang theo cái tâm trạng xuống dốc đi vào gặp bố mẹ được. Dù bây giờ cũng đỡ hơn đôi chút, nhưng thực ra trong lòng vẫn còn nặng nề, có ai gặp phải hoàn cảnh như thế xong vui cười liền được đâu, nếu có chắc cũng chỉ là dối lòng. Nhưng giờ đây chuyện khiến Trúc Vy càng thêm rối, là vụ mai mối của ông nội với bạn ngày xưa. Qua lời của thanh trà, không biết tin được bao nhiêu phần trăm nên cũng muốn nhanh nhanh về nhà để hỏi cho ra nhẽ. Đột nhiên cô nhớ ra một chuyện, trà trách lần trước về mẹ có vẻ đứng ngồi không yên, có khi cũng là vì chuyện này. Trúc Vy để đồ vào một góc rồi nằm phịch xuống giường, úp mặt vào gối ngọ nguậy. Đúng là chỉ có ở nhà mới cảm thấy thoải mái nhất. Về nhà rồi thì nghỉ ngơi cho khỏe đi. Rồi nhớ lấy lại tinh thần tuần sau Mà làm việc cho tốt Điện thoại báo tin nhắn đến Là chị Nga cùng cơ quan gửi cho Trúc Vi Cô nhắn chóng trả lời Vâng em biết rồi mà Tuần sau em hứa làm việc tập trung 100% Không cần đâu để còn nghỉ ngơi nữa Em có đau ốm gì đâu Thế thì để sức mà tìm trai đẹp Chị không phải lo đâu bỏ heo đi Chứ thiệp mời trao tay là em đòi ngay tiền mừng bây giờ đấy nhá Thế nhá Thấy Nga nhắn ha ha cho tin nhắn vừa gửi Chúc Vy cũng bật cười rồi bỏ điện thoại xuống, cô cũng chỉ đáp cho vui thế thôi, chứ không nghĩ đến việc nó lại sắp thành sự thật. Con và anh Thiên thôi nhau rồi." Chúc Vy vừa bứt cọng rau cho vào rổ vừa nói, giống như cô đang kể về chuyện của ai chứ không phải bản thân mình. Bà chúc ngẩng đầu, "Hả? Con bảo là con với anh Thiên chấm dứt rồi mẹ ạ." Nói rồi cô tiếp tục nhặt nốt mớ rau cho xong, bà chúc vẫn chưa kịp tiếp nhận những gì con gái vừa nói, bà còn chưa đề cập đến cái chuyện kia cơ mà. Nhưng bây giờ tình hình này là như thế nào đây? Sau lại Trúc Vy không thể nói thẳng với mẹ là Minh Thiên bỏ cô vì người con gái khác, sợ bà sẽ đau lòng nên cô nói tiếp, chúng con không hợp nhau thì chấm dứt sớm, cho đỡ phải khổ, với lại bố mẹ không định nói chuyện của ông nội với nhà ông Hà cho con biết à? Bà Trúc nhìn con gái, nói thế có nghĩa là cô cũng đã biết, sao con lại biết chuyện này? Thì trước sau gì con cũng phải biết thôi mà mẹ. Trong đầu bà Trúc bây giờ vô vàn suy nghĩ phải chẳng vì lý do này mà chúc Phi chủ động chia tay với Minh Thiên. Tưởng trước khi về còn thấy hai đứa đang tốt đẹp, bà còn làm bánh bảo cô mang lên cơ mà. Di này, bố mẹ không ép con phải từ bỏ người con thương để đến với một người mà con còn chưa biết mặt. Bình thường mẹ hay thúc giục chuyện cưới xin cũng là vì muốn con có được tổ ấm cho riêng mình. Nhưng thằng Thiên nó thương con như thế mà con đã sớm quyết định có vội không? Chúc vì lắc đầu, bọn con hết tình cảm rồi. Cô thấy cổ họng mình khô khốc, cố nói ra lời không thật lòng, về lại chuyện hôn ước không liên quan gì đến việc bọn con chia tay cả, đã chấm dứt từ trước đó rồi. Ngừng một lát cô lại nói tiếp, bây giờ mà gặp được người khác, bắt đầu yêu lại từ đầu. Ôi thôi, nghĩ mà con thấy hết thanh xuân mất, nên có khi như thế lại tốt. Nếu Trúc Vy biết chuyện này trước khi chia tay Minh Thiên thì có lẽ phản ứng đã khác, có điều cô lại biết chuyện này khi hai người đã chia tay nhau rồi, nên cũng bình thản chấp nhận đến với một người xa lạ cũng được, đỡ phải đau lòng khi bị phản bội, biết đâu ông trời thương cô nên mới nối sợi duyên vừa đứt héo rũ với một anh chàng khác. Thê ý con là, "Vâng, con xin vâng theo ý của người lớn vậy, mẹ yên tâm, ông nội đã nhận lời thì cũng phải là nhà đàng hoàng ông mới nhận, người ta đến với nhau vì mai mối cũng đâu phải hiếm, ngày xưa chả có tục ông bà đặt đâu con ngồi đấy còn gì." Rõ ràng là đã nói ra chuyện đè nặng trong lòng, nhưng đột nhiên bà chúc lại chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào cả mà chỉ thấy lo lo. Con đồng ý rồi nên mẹ cứ thoải mái đi đừng lo, mặt nhăn hết cả lên rồi đây này. Còn chưa biết mặt mũi người ta tròn méo như thế nào mà đã vội vàng đồng ý à? Thôi được rồi, bây giờ cứ tạm quyết định vậy, gặp nhau xong mà con cảm thấy không thích thì thôi, bố mẹ cũng không ép, rồi từ từ cũng tìm đường người thích hợp con ạ." Trúc Vi Phỉ cười, mẹ của cô hôm nay cứ như người khác ấy, không biết bình thường ai cứ dụ con lấy chồng mãi cơ, thế mà hôm nay Bà Trúc gõ lên trán Vi, "Rồi rồi, chị nhanh nhanh đi lấy chồng đi cho tôi nhờ, được chưa?" Cô cười hì hì rồi nghiêng người dụi đầu vào một bên vai của mẹ, "Bằng tuổi mình người ta bổng con bế cái rồi, đây lại còn làm nũng cơ." Đôi lúc Trúc Vi cũng muốn mình bé nhỏ như ngày xưa để được rúc vào trong lòng mẹ, để được bố công canh đi khắp xóm. Trưởng thành rồi có nhiều chuyện mệt mỏi, lại không thể kể lể như ngày nhỏ rằng bạn này bắt nạt, bạn kia lấy cây bút viên kẹo ngọt ngào cũng không còn xua tan được vị đắng của cuộc đời, một cách dễ dàng như thời thơ ấu, mà bố mẹ càng ngày càng già đi, nếu chưa làm cho bố mẹ vui lòng được thì hãy làm cho họ bớt lo lắng. Nước mắt từng giọt lăn xuống thấm ướt một mảng gối. Trong nhà chỉ còn mỗi phòng Minh Thiên sáng đèn, máy tính sáng một lúc mà chủ nhân nó không có tác động gì. Anh nhìn chằm chằm vào hình nền cô gái đang cười, cũng là tấm hình mà hôm kỷ niệm chúc vi đã đặt in trên bánh. Từ lúc Ngọc tự lấy điện thoại đối ảnh đại diện trên mạng xã hội, hết thông báo rồi lại tin nhắn hỏi thăm, nhưng mà anh chẳng buồn trả lời. Từ bệnh án nằm lọt thỏm trong ngăn kéo cuối cùng, Minh Thiên kéo ra rồi lại đẩy vào, cuối cùng anh mở ngăn đầu tiên, lấy ra hộp nhẫn đã chuẩn bị từ lâu và siết chặt trong tay. Sau anh cũng đã thử kiểm tra ở chỗ khác vì biết đâu chẩn đoán sai, nhưng rồi kết quả cuối cùng cũng chỉ là một. Vậy nên Minh Thiên không muốn ích kỷ níu giữ mà lựa chọn đẩy cô ra rồi cô sẽ gặp được một người xứng đáng hơn và có thể cùng cô đi hết quãng đời còn lại, việc mà anh đã từng rất muốn, nhưng tiếc là bây giờ không thể nào làm được nữa rồi. Xử lý xong việc tổn động của tuần trước, chúc Vy lấy cốc đi rót nước, chuyện cô và Minh Thiên chia tay đến giờ chẳng phải là một bí mật nữa, nhất là nhờ một tay ngọc suốt ngày bày tỏ tình cảm trên mạng như muốn cho cả thế giới biết. Tội chưa tội chưa, có người bị cắm sừng xong ấy mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ được cơ. Lo làm việc đi. Ăn nói linh tinh cái gì đấy? Ồ cái chị này buồn cười nhỉ, em đang nói cái đứa trong bài em mới đọc trên Vay chứ có gì đến chị đâu." Những lời Thanh nói chúc vì nghe hết, cũng biết chẳng có bài viết nào mà cái đứa đấy là mình. Rót nước đầy cốc cô đi thẳng về chỗ, không thèm liếc Thanh lấy một cái. "Chị Nga, chị có ghim bấm không cho em mượn với?" Nghe chúc vì hỏi, Nga lục hộp dụng cụ, "Có, sang đây mà lấy." Cô đứng dậy cầm theo một tờ giấy. "Có cái tờ giấy này em lỡ tay làm rách." nó bị rách mà trông cứ như cái mồm khép mở khép mở ấy gì ạ, nên nó phải bấm lại. Nga nhìn Trúc Vy, nhìn tờ giấy xong hiểu ý, nháy mắt với cô rồi nói tiếp, khéo á, ghim bấm chả ăn thua đâu, có khi ấy phải đổ keo dán sắt mới dán lại được ấy chứ. Dán cái gì mà phải cần đến keo dán sắt thế? Trong phòng có một chị mới ra ngoài nghe điện thoại vào, không rõ đầu đuôi ra sao nên ngơ ngác hỏi, nghe xong có người không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hai người kẻ tung người hứng, chỉ có Thanh nín nhịn ôm cục tức chứ không dám phản bác lại gì. Bây giờ xen vào khắc nào tự nhận mình là kẻ lắm chuyện, cô ta hậm hực lườm chúc vi với Nga một cái, rồi vươn tay kéo ghế về chỗ làm việc. Chân ghế lướt mạnh trên sàn vang lên một tiếng két. Nga ghé lại gần chúc vi nói nhỏ: "Đáng đời cho nó bỏ cái tật đó, thích đi cả khịa người khác." Cô lắc đầu, "Không bỏ được đâu chị ạ, cái tính nó thế rồi." Nghĩ kỹ lại thì hình như lời thanh nói cũng không hẳn là hoàn toàn sai, nhưng mà ai bảo cô ta lắm chuyện ị động và nỗi đau của người xác. Thôi kệ nó, à mà chiều nay em có bận gì không, mình đi ăn ốc đi, lâu rồi không ăn á, thèm quá. Trưa vướng bận chồng con nên tan làm xong là chúc vi cũng không bận gì cả. Bình thường có khi cô đi chơi với Thanh Mai hoặc hẹn hò với Minh Thiên, nhưng bây giờ bản thân đang có em bé nên cũng ít tung tăng với nhau như trước. Còn người yêu, à không, giờ đã là người yêu cũ mà anh cũng đã có người yêu mới nên đâu thể đi cùng nhau được nữa. Tất cả như vừa mới xảy ra đó thôi, nhưng khi nhìn lại đã hóa thành kỷ niệm, người bước bên cạnh anh bây giờ không phải là cô nữa, tự dặn lòng mạnh mẽ nhưng đâu có thể nói quên là quên ngay được, ngỡ như một cái chạm tay cũng đủ để đầy lùi thành ký ức. Chúc Vy vẫn chưa trả lời thì Nga tiếp tục: "Ấy chết, chị quên mất hôm nay không được, bố nó đi công tác rồi nên nay chị phải đi đón thằng nhóc, để hôm khác nhỉ?" "Vâng, không nhắc đến thì thôi, chứ nhắc đến chuyện cũ lại ùa về." Nếu chị Nga không bận cô cũng chẳng có hứng đi. Bà chúc ngợi điện báo ở nhà đã sắp xếp cho hai gia đình gặp nhau, nhà Phước Nguyên sẽ sang nhà dùng cơm, cốt là để cho đôi trẻ gặp mặt rồi mới tính tiếp. Chúc Vy đột nhiên thấy thật buồn cười, cô vừa chia tay người yêu không bao lâu đã có một vị hôn phu có khả năng sắp cưới, mà đến giờ vẫn còn chưa biết người ấy cao to thấp bé như thế nào, mặt mũi vuông tròn tam giác ra làm sao, ngoài việc anh là một bác sĩ, không biết như thế có tính là cô quyết định vội vàng không. Quá là vội vàng luôn ấy chứ. Mày, thôi thôi thôi, mẹ bầu háo hỏa đừng có cáo. Thanh Mai nhận cốc nước chúc vì đưa cho nhưng vẫn không ngừng uống mà chừng cô. Cái chuyện ông Thiên quá đáng như thế mà mày còn giấu tao, xong mày lại bảo mày sắp lấy chồng trong khi mày còn chưa biết người ta như thế nào thì mày bảo tao bình tĩnh làm sao được? Không phải là tao cố ý giấu mày mà cái tính mày nóng như than ấy, xong rồi lại còn năng bầu bí như thế. Bao nghĩ cho mày thôi, không muốn tâm trạng xấu ảnh hưởng đến mày. Nghe cô nói xong, Thanh Mai cũng ngồi ngoài nhưng nghĩ xót cho bạn quá, nhớ lại cái lần gặp nhau trước ngày kỷ niệm đó, ánh mắt Trúc Vy lấp lánh mong chờ biết bao nhiêu, cô còn trọc á, có khi Minh Thiên chuẩn bị cầu hôn các kiểu, vậy mà không lường được chữ ngờ, kịch bản không một ai nghĩ đến lại bất ngờ xảy ra. Hẳn là Trúc Vy đau lòng lắm, không phải chuyện của mình mà Thanh Mai còn thấy nhói lòng, chứ huống hồ gì người trong cuộc trực tiếp chịu đựng tất cả. Ấy, đừng có khóc chứ. Trời ạ, tao không khóc thì thôi chứ sao mày phải khóc? Chúc vì giờ khóc giờ cười, nhận lại ly nước để xuống bàn, rồi vơ vội chiếc hộp giúp khăn giấy đưa cho Thanh Mai. Nhưng mà, không chịu được nữa ấy, thôi thôi được rồi được rồi, nín khóc nào, không có người ta nhìn vào lại tưởng to bát nạt mày bây giờ. Cô không nghĩ rằng sẽ có một ngày ngồi đây dỗ Thanh Mai nín khóc vì chuyện tình cảm của bản thân mình, có những người bên cạnh sẻ chia và đồng cảm như thế này, trong lòng Vi cũng thấy nhẹ lòng. Mày đã nghĩ kỹ chưa, đừng vì nhất thời đau lòng chuyện cũ mà vội vàng đưa ra quyết định lấy chồng là chuyện quan trọng cả đời đấy." Ánh mắt Trúc Vy rơi vào khoảng không vô định ngoài cửa sổ, Thanh Mai không phải là người đầu tiên khuyên cô cân nhắc lại. "Tao cũng suy nghĩ kỹ rồi chứ, nghĩ nhiều nữa là đằng khác. Nhưng Mai à, người ta sau thì tao không biết, còn đối với tao, đây có lẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất. Thấy hợp ý nhau thì cưới rồi vun đắp dần thôi." Ngừng một hồi cô nói tiếp, "Mà thiếu gì cặp yêu nhau có khi cả 8 năm, 10 năm rồi cũng còn chia tay?" Gửi người yêu có mấy tháng, có lẽ duyên phận sắp đặt cả rồi, nên là tính ra tao vẫn còn may mắn lắm ấy. Mày đã nói vậy thì thôi, tao cũng không có ý kiến gì nữa, mà mày gặp lão ấy chưa? Thấy thế nào? Cơn giúp đồng đi qua, thanh mai bắt đầu tò mò về người sẽ trở thành chồng tương lai của Trúc Vy. Trong đầu cô hiện ra dáng vẻ của một người đàn ông cùng với gia đình sang nhà mình hôm trước, làn da hơi ngăm, dáng cao, đặc biệt là có đôi tay đẹp. Chả hiểu sao nhưng mà cô thích những người có bàn tay đẹp, lại là bác sĩ, chưa tiếp xúc nhiều nhưng hai điểm đó đủ để Trúc Vy có ấn tượng tốt. Ngày bé cô đau ốm liên miên, suốt ngày phải đi bệnh viện nên ước sau này trở thành bác sĩ làm nghề cao quý. Nhưng khi lớn lên thì có hứng thú với ngoại ngữ hơn nên thay đổi ý định. Chỉ là hồi cấp 3 cô cũng đã từng thích một anh khóa trên sau học bác sĩ, mà đó cũng là chuyện lâu lắm rồi. Ta làm Trúc Vy rẽ vào siêu thị mua đồ khi tâm trạng không tốt, thì sẽ mua thật nhiều đồ ăn, để rồi ăn xong thêm buồn vì tốn tiền và béo. Đấy là châm ngôn về đồ ăn của cô, chứ vui buồn gì cô cũng thích ăn hết. Trong xe đầy hàng, nào là thịt bò tươi rói rói, cây cải thảo nằm gọn một góc như chú lợn con, còn nắm kim châm mà cô thích nhất. Ngoài ra còn có gia vị nấu lẩu với không thể thiếu mấy gói bánh snack ăn vặt. Nhìn lượng đồ có vẻ hơi nhiều, hai người ăn thì vừa chứ một người ăn thì nhiều quá. Vừa nãy trên kệ còn hai khay thịt, cô lấy cả hai vừa cúi người cầm lên một hộp bỏ lại chỗ cũ thì, "Ơ, tưởng ai xa lạ chứ hóa ra là chị Vi, người yêu cũ của anh Thiên này à?" Chúc Vi ngẩng đầu lên, cả cái thành phố có biết bao nhiêu chợ và siêu thị, thậm chí trong cái siêu thị này còn có biết bao nhiêu gian hàng mà vừa khéo cô lại gặp ngọc ở chỗ này. Cô ta vừa nói vừa nhấn mạnh người yêu cũ, nghe chua lè chua lét hơn cả chanh. Cũng là chất giọng này nhưng khỏe và vang hơn nhiều so với sự yếu ớt là mình làm mẩy hôm ấy. Chị Vy nhường lại cho em một phần được không? Chẳng là dạo này sức khỏe của em không được tốt nên anh Thiên bảo em đi mua đồ bồi bổ sức khỏe. Lúc này khay thịt chúc vy vẫn đang cầm trên tay, nghe Ngọc nói xong cô đổi ý bỏ lại vào giỏ, ăn không hết thì bỏ tủ lạnh, người khác thì có thể nhường nhưng Ngọc thì không. Nhìn thấy con người này, cô chỉ thấy mệt mỏi và khó chịu, muốn tránh càng xa càng tốt, chứ ai mà trị trị em em với cô ta. Chúc Vy định vờ như không thấy Ngọc, rồi lách người qua tiếp tục đi. Nhưng cô ta lại bắt lấy xe đẩy hàng mà chặn cô lại. "Chị Vy, sao chị bất lịch sự thế? Chị không nghe thấy em nói gì à?" Đến nước này thì cô không im lặng nữa. "Có chuyện gì không?" "Cũng không có chuyện gì lớn, mà dạo này nhìn chị hơi gầy, cũng phải thôi, chắc là chị buồn lắm. Vừa nãy hình như là Ngọc nói anh Thiên bảo Ngọc tự đi mua đồ tầm bổ nhỉ?" Thấy Trúc Vy bắt đầu đáp lại, Ngọc đắc ý hếch mặt lên. "Vâng, trên mạng có cái câu gì mà tự dụng rằng của anh ấy dành cho em là chị dành cả thanh xuân để dạy, vậy là em phải cảm ơn chị nhiều lắm, chị cũng đừng có buồn nha." Vừa nói Ngọc vừa vỗ vỗ lên mu bàn tay của Trúc Vy ra chiều an ủi, cô vội rụt tay lại, mở túi lấy chai nước rửa tay khô mini ra rửa, rồi mới từ từ đáp lại, "Ồ, vậy luôn á? Thế là bao nhiêu cái chị dạy anh Thiên trả lại hết cho chị rồi? Chứ ngày xưa chị chỉ cần ho nhẹ một cái thôi là anh ấy lo sốt bó cả lên." Nào là mua thuốc, mua trái cây, mua đồ ăn đến nấu cho chị ăn luôn em ạ. Chứ bà cái quan tâm bằng lời thì ăn thua gì hả em? Nói chứ gặp người có hoàn cảnh tội nghiệp ngoài đường, anh ấy cũng sẵn sàng cho tiền dư dặn dò chu đáo lắm em ạ. Chị theo từng lời nói của cô, nét cười trên mặt ngọc như một cái bảng pha màu mỹ thuật từ đậm đến nhạt dần. Ngược lại, Trúc Vy lại thấy rạng khoái vô cùng, cô đã nhịn không nói gì thì thôi, cứ phải cố chấp khoe mẽ mới chịu được. Gương cô buồn chắc, tôi thì cũng có buồn chút xíu. Nhưng giờ nhìn Ngọc ngậm họng thì lại vui rồi. Ngọc không đi một mình, bà Lan cũng đi cùng với cô ta, thoáng thấy bóng dáng Trúc Vy bên này nên cô ta vội vàng đi qua. Đang lúc ngập đức anh ách thì bà Lan đẩy xe hàng lại. Con ở đây mà làm nãy giờ mẹ đi tìm mãi. Ơ, Vy hả cháu? Yêu nhau mấy năm, cũng về nhà Minh Thiên mấy lần nên Trúc Vy cũng chẳng ra lạ gì với bà Lan. Số lần cô gặp bà Lan còn nhiều hơn gặp Ngọc, dù sao đây là người lớn nên Trúc Vy vẫn lịch sự nói lời chào. Bà Lan nhìn sắc mặt con gái không tốt nên cứ đứng đó không để Trúc Vy đi qua. "À, Vy đi siêu thị đấy à, mua nhiều đồ thế cháu?" hỏi thừa, "Đứng ở đây không phải mua đồ thì đi khám bệnh hay là đi báo án?" Nghĩ vậy nhưng cô vẫn đáp ngắn gọn, "Vâng, vì này, ờ cô bảo cái này." Cùng lúc đó một giọng nam vang lên, "Mua xong chưa em, mình ra tính tiền thôi." Cả hai mẹ con Lan lẫn Trúc Vy đều hướng về phía có người vừa lên tiếng, Phước Nguyên ung dung đi đến đứng bên cạnh cô. Cô gật đầu chào hai người đứng đối diện, thấy người mới đến có vẻ thân thiết với cô, bà Lan hỏi, "Cậu đây là trong đầu chúc vi nhảy số liên tục." Cô không biết tại sao anh ở đây, nhưng kinh nghiệm quay phim nhiều năm cho cô biết, đây là anh đang đứng ra giúp cô, bây giờ nói thế nào cho hợp lý nhỉ? Bạn, người yêu hay là chồng sắp cưới, với cuối cùng có vẻ là đúng nhất, nhưng mà nói ra thì cô vẫn thấy hơi ngượng miệng. Trong lúc cô đang phân vân thì Phước Nguyên đã chủ động trước. Chào cô, cháu là Nguyên, bạn trai của Trúc Vy. Vì thấp hơn anh cả một cái đầu nên Ngọc phải ngước lên nhìn cho rõ người đàn ông trước mặt, đứng cạnh Trúc Vy vừa đẹp một cặp trai tài gái sắc. Cô ta đang bám vào tay, bà Lan liền bấu chặt một cái. "Kia con?" Bà Lan bị đau, nói nhỏ Ngọc mới hoàn hồn buông lỏng tay ra. Trúc Vy không muốn ở đây lằng nhằng thêm nữa, phước Nguyên giới thiệu một cách tự nhiên như thế thì cô không có gì phải ngại mà khoác tay anh. "Em mua xong rồi nè." giờ chỉ đợi anh về nấu cho em ăn nữa thôi." Phước Nguyên đón lấy xe đẩy hàng từ tay cô, xoay lại hướng về phía quầy tính tiền, thấy hai người sắp đi, Ngọc cố nói thêm, "Eo ơi, chị Vy giỏi thế, chị thay người yêu cứ như là thay áo ấy, nên vừa nãy em với cả mẹ em không biết anh này là ai cả." Cô ta vẫn chưa thể tin được, mới đó mà Trúc Vy đã có người khác, hay đây là người được nhờ đến để diễn trước mặt hai mẹ con? Không đúng, vừa rồi Ngọc không thấy Trúc Vy gọi điện hay nhắn tin cho ai cả mà nếu có thì cứu tinh cũng chẳng đến nhanh như thế được, chẳng lẽ là như thế thật. Tuy thành công khiến Minh Thiên và Trúc Vy chia tay, nhưng Ngọc vẫn chưa thỏa mãn, thời gian trước đó phải chứng kiến cảnh hai người thân thiết đau lòng biết nhường nào. Mà giờ đây Minh Thiên cũng không thực sự quan tâm đến mình như lời cô ta dựng lên để lèo lái với Trúc Vy, có chăng cũng chỉ là hỏi thăm miễn cưỡng, sự ghen tị như ngọn cỏ dại mọc lan tràn khiến Ngọc muốn Trúc Vy cũng không có được hạnh phúc. Nghe Ngọc nói Trúc Vy liền dừng bước xoay người lại Con người này quá đáng lắm rồi Nếu không phải cô ta mặt dày Xem vào chuyện tình cảm của hai người Thì đâu đến nỗi Giờ lại còn ở đây nói cô thay người yêu như thay áo Cô Lan năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ Mẹ tôi bao nhiêu tuổi thì liên quan gì đến chị Ngọc nhíu mày Thế chị thay người yêu liên quan gì đến em Hả em gái Tuesday Giữa áo mới và áo cũ Mà còn bị người ta vấy bẩn Thì không lẽ mày mặc cái áo cũ đó luôn hả Con ngu kìa Vi, em nó không có ý gì đâu cháu, cháu đừng có nặng lời như thế." Thấy con gái bị người ta chửi, bà Lan mặt nặng mày nhẹ nhắc nhở cô, như thể Ngọc hoàn toàn vô tội. Nếu đã nhắc ấy, thì làm phiền cô nhắc luôn con gái mình, đừng nặng lời với Vi, với cả Vi nói thế thôi chứ không có ý gì đâu. Nói rồi, vừa nguyên vòng tay qua eo Trúc Vi, cô đang tức mẹ con Ngọc thì bị hành động của anh làm cho giật mình, tim đập nhanh hơn. "Sau này nếu anh không làm bác sĩ nữa mà chuyển qua đi thử vai đóng phim, chắc cũng nổi tiếng lắm đấy." diễn tốt, khoẻ mượt không cần nhìn kịch bản luôn. Cô thấy ngượng mà anh cứ tỉnh bơ. Anh chiều người yêu như thế, không sợ nó trèo lên đầu lên cổ à? Chỉ cần cô ấy không trèo lên đầu lên cổ người đàn ông khác là được, còn lại không có vấn đề gì. Cảm ơn cô đã quan tâm. Thôi, hai người ở lại mua sắm vui vẻ, còn chúng cháu xin phép về trước đây. Ờ, bà Lan và Ngọc đứng như trời trồng tại chỗ, đến khi có người nhắc về chặn lối đi một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Ngọc tức đến nỗi ôm ngực thở dốc. Bà Lan sợ con gái bệnh tình tái phát liền gào toáng lên, "Bình tĩnh con ơi, hít thở sâu nào, đúng rồi, đúng rồi." Sau khi tính tiền xong, Vưc Nguyên đi theo chúc xuống tận hầm gửi xe, cô vừa cảm kích vừa thấy có lỗi với anh, chuyện chẳng có gì hay ho nhưng lại kéo thêm cả anh vào, con Ngọc còn nói năng run run, không biết Vưc Nguyên có nghĩ ngợi gì về cô không, cũng chẳng ai muốn người khác nghĩ xấu về mình cả. "Vừa rồi cảm ơn anh nhiều nhé." "Có gì đâu." Không lẽ thấy vợ sắp cưới của mình bị người ta bắt nạt mà tôi đứng yên được, đi thôi. Đi đâu? Vừa nãy em bảo anh về nhà nấu ăn cho em cơ mà, mới đó mà quên rồi à? Không phải là quên, nhưng mà Trúc Vy cắn môi, lúc đó cô chỉ thuận miệng nói ra thôi, không nghĩ anh lại là tưởng thật. Anh không mua gì hả? Phước Nguyên hai tay xách hai túi đồ, nhưng đều là của Trúc Vy cả. Điện thoại anh có tin nhắn, anh chuyển đồ sang một tay rồi mới mở máy ra xem. Bỏ bạn gái theo như thế này là không được đâu nhé. Còn đống đồ của bạn thì sao đây bạn ơi? Thanh toán rồi đem về nhà hộ tôi với, chồng sau tôi bao. Anh có việc bận hả? Thế thì anh cứ đi đi, đưa đồ đây em xách cho, cảm ơn anh." Phước Nguyên cất điện thoại vào túi, rồi giơ túi ra xa tầm với của cô, nhướng mày hỏi, "Muốn đuổi anh đi nhanh thế à? Tiếc là anh lại không bận gì cả. Chả nhẽ giúp em hai lần mà lại không được mời bữa cơm à?" "Sao lại hai lần? Một lần vừa rồi, còn lần là khi nào nữa?" Chúc vì lẩm nhẩm nhưng không thể nào nhớ nổi lần trước anh giúp cô là chuyện gì, số lần hai người gặp nhau mấy tính được trên đầu ngón tay. Thấy cô nhăn mặt cố gắng nhớ lại như học sinh lên bảng kiểm tra bài cũ, anh bật cười nói luôn, lần sau á, nhớ giữ ví cho cẩn thận nhé. Hả? Hóa ra là anh à. Nhắc đến ví là cô nhớ đến ngày kỷ niệm định mệnh ấy, người nhặt được nhưng không để lại phương thức liên lạc cho cô cảm ơn lại là anh, nhưng sao anh lại biết thì cũng phải mở ra xem. Người đánh rơi là ai để mà còn tìm cách trả lại chứ? Thế bây giờ mời tôi được một bữa trưa hả cô nương? Tất nhiên là được, nhưng mà đến chỗ em à? Ừ, nếu mà em muốn về nhà anh ấy thì cũng không có vấn đề gì cả. Hôm gặp mặt hai gia đình lần trước cũng đã biết khá khá thông tin về nhau, Phước Nguyên ở với gia đình chứ không ở trọ một mình như cô. Nghĩ đến về nhà anh còn người nhà nữa, chút vị rụt cổ lại, tuy trước sau gì cũng phải đến nhưng đường đột thế này cô chưa chuẩn bị tâm lý. Thôi, về nhà em cũng được. Nói địa chỉ xong, cô chờ anh đi lấy xe rồi cùng về. Thật ra chưa tiếp xúc nhiều với nhau, nên Trúc Vy cũng chưa quen lắm, nhưng Phước Nguyên thì ngược lại, có lẽ do tính chất công việc tiếp xúc với người lạ nên anh dễ bắt chuyện. Dần dần cô cũng thấy thoải mái hơn. Trúc Vy cảm thấy may mắn vì mới dọn phòng hôm qua mà bà chung rèn cho con thói quen dọn dẹp ngăn nắp từ nhỏ, nên bình thường cô cũng không bày bừa ra bữa bộn. Căn phòng xinh xinh còn được cô đầu tư trang trí lại, cái bồn nhỏ uống nước chảy khăn kẻ caro Bên trên đặt một ấm nước thủy tinh và một lọ hoa cắm những bông hoa thủ công cô tự làm. Anh ngồi đi. Cô xách túi đồ đặt lên kệ bếp, mở tủ lấy thêm một cái cốc đem ra rót nước cho anh. Anh ngồi đây chơi nhé, để em đi nấu cơm. Có cần anh giúp gì không? Không cần đâu, anh chỉ ngồi yên đó là được. Anh đâu phải con nít đâu, lúc nãy em còn bảo anh nấu cho mà giờ anh ngồi không thế này đâu có được. Chúc vì chịu thua, bèn đặt rổ rau vào tay Phương Nguyên. Thôi, anh nhà sau đi căn phòng vốn nhỏ nên diện tích phần bếp cũng không lớn lắm, quay ra quay vào là đụng trúng nhau. Muối ở đâu vi? Ngoài cùng kệ thứ hai ấy, anh lấy luôn hộ em với. Anh đứng sau vươn tay vòng qua một bên vai Trúc Vy, lấy hộp muối theo lời cô chỉ, mặt Trúc Vy còn đỏ hơn cả chua trong nồi, may mà Phước Nguyên đứng sau nên không thấy. Đột nhiên cô thấy không khí này như đôi vợ chồng trẻ cùng nhau vào bếp nấu cơm sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Trước đây lúc còn yêu Minh Thiên, chủ yếu là anh nấu còn cô một bên đứng xem. Bây giờ tình cảnh thay đổi, người bên cạnh không phải là Thiên nữa, khi chấp nhận việc mai mối, Trúc Vy cũng đã chuẩn bị tâm lý, quên đi người cũ và học cách chấp nhận lựa chọn mới dần dần. Khi nghĩ đến Minh Thiên, trái tim cũng đã bớt nhói lên từng hồi nhức nhối, còn bây giờ có lẽ là một khởi đầu tốt cho cả hai, sau này nếu đi đến hôn nhân. Trên bàn làm việc của Trúc Vy có để một khung hình cô mặc đồ cử nhân tốt nghiệp đại học, Phương Nguyên cầm tấm ảnh lên xem lại nhìn tên trường ở đằng sau, anh lẩm bẩm, thế mà ngày xưa em bảo lên đại học, em chọn trường ở Hà Nội. Cô đang giả vòi nước nên không nghe rõ. Anh vừa bảo gì ạ? Phước Nguyên lắc đầu, không, anh đâu nói gì đâu. Cô không nhận ra là điều đương nhiên rồi, cũng đã hơn chục năm rồi còn gì, nhưng anh tên rằng sớm muộn gì cô cũng nhận ra thôi. Hơn 10 năm đã trôi qua, vẻ bề ngoài thay đổi mà nhiều chuyện cũng đã trôi vào dòng thời gian xa xôi chục vì không nhớ cũng là chuyện thường tình. Phước Nguyên nhìn vào người con gái đang bận rộn trong bếp, cô cũng khác xưa nhiều, xinh xắn và trưởng thành hơn nhiều so với cô gái đến muộn trong buổi chiều gặp mặt học sinh giỏi cấp tỉnh. Lén la lén lút chuồn vào từ cửa sau năm ấy, không hiểu sao lúc ấy anh lại cười với cô em khóa dưới này, dù hai người chẳng hề quen biết nhau. Có lẽ ngại vì đến muộn nên đang tìm chỗ ngồi, cũng có lẽ không biết anh là ai nên cô không đáp lại nụ cười ấy. Ngày đi thi tập trung ở cổng trường, lần này Trúc Vy không đến một nữa nhưng được thầy hiệu phó nhờ kiểm tra danh sách nên lại lên xe sau cùng. Anh chủ động gọi cô lại ngồi kế bên. Vậy mà lần ngồi cạnh tiếp theo phải tận mãi hơn 10 năm sau. Phước Nguyên đặt tấm hình lại chỗ cũ, không biết bây giờ anh chủ động nhắc lại thì Trúc Vy có nhớ chàng trai năm ấy ngồi bên cửa sổ che nắng cho cô nữa không. Phước Nguyên ra ngoài gọi điện thoại, bảo mẹ không cần phần cơm, tối nay anh không ăn ở nhà. Bác ơi kệ nó đi. Nó đi ăn với cô nào ấy? Chưa kịp nghe tiếng, mẹ anh đã thấy giọng của Sơn đang oang oang qua điện thoại. "Ô cái thằng này, mày làm gì ở nhà tao đấy? Tôi có lòng ngứa dao đổ về tận nhà cho rồi còn lại ờ mẹ biết rồi, con đi với cái Vi hả? Hôm nào dành thời đưa con bé về ăn cơm với nhà mình." "Ờ vâng, con biết rồi." Anh gấp máy, định quay trở vào nhưng lại dừng bước lấy điện thoại ra soạn tin nhắn. "Bạn nói với mẹ tôi như thế nào đấy? Thì tôi kể chuyện tai nghe mắt thấy thôi." Phước Nguyên nhăn mặt Chưa kịp phản hồi thì tiếp tục nhận được tin nhắn. Đùa thôi, có phải trẻ lên ba đâu, tôi bảo ông đi hẹn hò buổi dưỡng tình cảm với vợ sắp cưới được chưa? Nhớ giữ lời bao trầu sau đấy. Zun đang ở nhà Phước Nguyên, ngại nói chuyện vì còn bà hành ở đó nên anh đánh nhắn tin. Lúc chúc vi và hai mẹ con bà Lan xảy ra tranh cãi, không chỉ anh thấy mà có cả Zun đang đứng ở đó, chỉ sợ Zun lỡ lời, người nhà anh lại hiểu nhầm về cô, ra là anh lo xa rồi. Nhận được chữ ok ngắn gọn, Sơn nhìn điện thoại cười thầm, nghĩ đợt sau phải gọi mấy món đắt đắt, nhắn tin với người yêu à. Sơn giật mình lắc đầu ngượng ngậy, liên tưởng Phương Nguyên với chữ người yêu trong lời bà Hạnh mà khóe miệng giật giật. Anh thẳng băng như thước kẻ chứ. Ôi không phải đâu bác ơi, cháu còn đợi ông bưng quả trong nguyên nhà mình đã chưa chưa có vội. Bà Hạnh lắc đầu, mấy anh cứ cắm đầu cắm cổ vào công việc, cũng phải tính đến chuyện xây dựng gia đình chứ, mà ở lại ăn cơm với nhà bác cho vui. Thôi, để hôm khác bác ạ. Còn giờ ấy, cháu có việc nên phải đi đã. Ừ thế thì thôi, cháu về cẩn thận nhé." Phước Nguyên đi vào, đến cửa phòng đã ngửi thấy mùi thơm lan tỏa, đánh thức khứu giác tham lam, hít hà nhiều hơn. Anh thấy bụng mình hơi đói, đúng lúc cô đã chuẩn bị xong. Chục vị đặt bếp ga mini giữa phòng, đặt nồi lên. Tôm mực, nghêu thịt bò sóng sánh trong nồi nước dùng chua cay đậm vị, nhúng thêm rau xanh tươi, nấm kim châm mềm ngọt. Minh Thiên đứng bên kia đường một lúc lâu, Từ lúc Phước Nguyên và Trúc Vy cùng về, đến khi Phước Nguyên ra ngoài gọi điện thoại rồi đi vào rồi mà anh vẫn đứng đó. Cách nhau chỉ một con đường, nhưng sao xa xôi như ngàn dặm. Minh Thiên có thể vượt qua dòng người ngược xuôi trên đường, nhưng không thể nào vượt qua được khoảng cách càng ngày càng xa giữa anh và Trúc Vy. Đôi mắt khóa chặt hình ảnh Phước Nguyên xách đồ cười nói với cô mà thấy lòng quặn thắt. Minh Thiên muốn đến bên ôm cô vào lòng, để cô ra đàng không cho tiếp xúc với người đàn ông khác. Nhưng chân anh cứ mọc rễ không tài nào bước nổi. Ngày đó anh đã đẩy chúc vi ra xa, bây giờ phải chúc phúc cho cô mới đúng. Minh Thiền đứng đó từ lúc hoàng hôn trời chiều đến lúc nắng tắt, đèn đường hắt lên hình bóng cô độc. Sau màn tranh giành không thành với chúc vi, rồi còn bị Phước Nguyên nói cho hết đường lui, Ngọc không còn tâm trạng mà đi mua sắm, thành ra chưa mua được gì cả. Được con gái về nhà bà chơi với bà Hồng, rồi bà la lại tất cả một mình ra chợ mua đồ không phải bây giờ cháu là bạn gái anh Thiên nên mới nói xấu người yêu cũ của anh ấy đâu. May cho anh Thiên ấy là sớm chia tay, chứ chiều nay cháu gặp chị Vy trong siêu thị mới thấy được bộ mặt thật của chị ấy gì ạ." Bà Hồng bình thản lắng nghe rồi hỏi, "Bộ mặt thật của Vy như thế nào hả cháu?" Ngọc nói tiếp, "Cũng không hẳn là giờ cháu mới biết, con gái với nhau nên cháu nhận ra từ lâu rồi mà không dám nói đấy chứ. Chị ấy cô sổ chán lắm cơ, nói chuyện với người lớn mà hỗn láo không coi ai ra gì, cũng không biết nhường nhịn ai cả." đến người yêu mới của chị ấy mà cũng chào lên đầu lên cổ người ta. "Thì cơ à?" Cô ta gật đầu chắc nịch, vâng một tiếng rõ to như chứng tỏ mình đang kể lại những gì mắt thấy tai nghe. "Vâng, cháu thấy tội cho nhà nào á, sau vớ phải chị ấy làm vợ, làm con dâu ấy, nhưng may á không phải nhà mình là được rồi." Bà hồng cười, nhưng mắt nhìn thẳng vào mắt Ngọc. "Thì còn nhà nào mà lấy được cô gái như cháu, chắc có phúc lắm nhỉ." Cô ta còn tưởng mình được khen, e thẹn cúi đầu, trong hô không dám. Nhưng mà cháu tin ấy, là mình sẽ không khiến nhà chồng tương lai thất vọng đâu ạ." Minh Thiên về nhà với một tâm trạng nặng nề, kể từ lúc phát hiện ra bản thân mình mang bệnh nặng và chia tay Trúc Vy, còn một chuyện quan trọng nữa mà anh chưa làm được. Bà Hồng đang ngồi trong phòng khách xem TV mà chỉ còn hai mẹ con, Minh Thiên không biết phải làm thế nào với mẹ để bà có thể bình tĩnh mà chấp nhận. Lại nói sau này khi anh sang thế giới bên kia, chỉ còn một mình bà tuổi già lẻ loi sớm tối, nghĩ đến thôi lại không thở nổi. Hôm nay về muộn thế con? Con ở lại cơ quan làm nốt cho xong việc. Ừ, thôi vào tắm rửa đi rồi ra ăn cơm. Bà Hồng nhìn vào trong bếp rồi lại nhìn con trai đầy ẩn ý. Hôm nay cái Ngọc cũng sang, hai mẹ con đang nấu ăn trong bếp đấy. Vâng, con biết rồi. Chiều nay Ngọc gọi điện cho Minh Thiên bảo về sớm, anh ậm ừ cho qua chuyện. Trên danh nghĩa anh là người yêu của Ngọc nên mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm, còn trong trái tim anh đã không còn chỗ nữa. Anh ăn nhiều vào. Dạo này anh gầy lắm đấy Bữa cơm 4 người nhưng không mấy vui vẻ Chỉ có Ngọc liến thoáng nói không ngừng Rồi gắp đồ ăn bỏ vào bát cho Minh Thiên Dì Hồng Dì cũng ăn nhiều vào Thịt mẹ con chọn tươi lắm đó Với cường quý vị con gái của bà Lan Bà Hồng không ghét bỏ dì Ngọc Nhưng đổi lại như hiện tại thì khác Nhà chỉ có 2 mẹ con Nấu ăn dọn dẹp trong nhà bà vẫn lo được hết Nhưng vì ơn nghĩa ngày xưa nên mới thuê bà Lan làm giúp việc Cốt là để tạo công ăn việc làm Có tuổi rồi khó tìm việc mà không làm được việc nặng, ngoài ra còn trò chuyện với nhau cho đỡ buồn tẻ. Bít Ngọc có ý với Minh Thiên, bà cũng đã chủ động giới thiệu đối tượng cho cô ta. Ai ngờ được con trai mình lại cắt đứt với chúc vi và đến với Ngọc, làm bà Hồng trở tay không kịp. Bà cũng không hiểu sao anh lại có thể quyết định như thế. Mấy hôm nay chồng Minh Thiên có vẻ mệt, đoán do công việc nên bà Hồng cũng chưa gặng hỏi để giảm bớt áp lực cho anh. Con ăn xong rồi, mọi người ăn tiếp đi, con về phòng đây. Từ từ, ổ lại ăn hoa quả đã anh, nghe ngọc gọi nhưng Minh Thiên chẳng quay lại, vẫn thẳng bước vào phòng. Còn đưa hoa quả vào phòng cho anh đi con." Bà Lan lấy đĩa hoa quả đến chỗ Ngọc. "Không cần đâu, Ngọc ngồi xuống ăn tiếp đi cháu. Cháu cũng no rồi, để cháu mang vào cho anh. Thôi khỏi, trong tủ lạnh vẫn còn, để khi nào nó thích thì lấy ăn sau cũng được." Ngọc đã nhổm người khỏi ghế, tay cầm đĩa táo đứng lên định đi, nhưng bà Hồng đã một mực nói như vậy. Cô ta đành phải trở về chỗ ngồi, trước đây bà Hồng vẫn luôn quý Ngọc, nhưng từ khi biết cô ta và con trai mình qua lại với nhau thì khác hẳn, không còn thân thiết, không còn nhiệt tình như trước. Bà vẫn luôn mong Minh Thiên nhanh nhanh chóng chóng cưới vợ, sinh con cho vui cửa vui nhà, cũng hài lòng với chúc vi. Đùng một cái, chúc vi lại biến thành con dâu hột, khiến bà cũng hốt hững. Vừa ăn, Ngọc vừa lén nhìn bà Hồng, cô ta cũng nhận được cái thái độ của bà không giống mọi hôm. Mẹ với dì lên nhà trên ngồi chơi đi ạ để con dọn dẹp cho, sức khỏe của con không được tốt, lúc chiều còn bị cô vi xúc phạm suýt nữa bệnh cũ tái phát, để mẹ rửa. Chắc lúc ấy chị Vi nhất thời nóng giận nên nói năng mất kiểm soát, còn cũng không trách, mà có mấy cái bát thôi chứ có nặng nhọc gì đâu mẹ. Hai mẹ con bà Lan cứ dành qua dành lại, bà Hồng đành xen vào, chị cứ để cho cái ngọc rửa đi, còn mình lên nhà ngồi uống nước, tí cháu nó xong rồi lên sau. Trong căn bếp chỉ còn lại một mình Ngọc, cô ta vừa lau bàn vừa nhìn lên nhà trên. Cái bà già này, hôm nay lại giở chứng gì đây không biết, chắc lại đem mình ra so sánh với con Vi đây mà. Bày vẽ ra một đống để lấy lòng mẹ con Minh Thiên, nhưng rốt cuộc Ngọc Dư thêm bước vào người, anh chẳng thèm chú ý đến, bà hồng thì lạnh nhạt, lại nhớ đến cái cảnh trong siêu thị, Trúc Vi được phước nguyên bảo vệ, Ngọc Dư nồi mà tưởng tượng đó là Trúc Vi, dùng bối sắt cỏ thật mạnh để giải tỏa nỗi niềm. Bát thì sợ vỡ, nồi niêu thì sợ tiếng động ồn ào ảnh hưởng, con cái miếng rửa bát trong tay Ngọc Di thẳng lên kệ bếp, mặc kệ bỏ nước bắn tung tóe. "Gì với mẹ đang xem phim gì thế hả?" Trong phòng khách, tivi đang chiếu bộ phim truyền hình dài tập, xong rồi hả? Ngồi xuống uống nước đi cháu. "Vâng, cũng muộn rồi, cháu xin phép dì cháu đưa mẹ về." "Thế hai mẹ con về cẩn thận." Nói xong, bà Hồng ngoảnh lại tiếp tục xem phim. Đến khi tiếng xe máy ngoài cổng nhỏ dần, bà mới thôi nhìn lên màn hình tivi. Chăm chú xem là thế. Nhưng bây giờ nếu có ai hỏi nội dung phân cảnh vừa rồi, chắc hẳn bà Hồng cũng chẳng nhớ. Chuyện xảy ra thật sự khó xử, bà không thể cản cáo Ngọc tránh xa Minh Thiên hay kịch liệt cấm cản hai người đến với nhau vì còn ngại bà Lan ở giữa, chẳng lẽ bà đành phải chấp nhận chuyện này dù lòng không muốn. Mẹ con Ngọc ở trong một căn nhà nhỏ trong hẻm, nhỏ hơn nhiều so với nhà Minh Thiên. Đã về đến nhà mình nên cô ta không nề nang gì nữa, ném túi sách lên bàn xém tí nữa thì đụng trúng khay nước. Bà Lan vội vàng kéo mấy cái cốc ra xa, lấy túi sách trèo lên giá. "Nhẹ nhàng thôi con, làm sao mà phải thế? Lại có chuyện gì à?" Lúc nãy ăn xong còn chưa kịp uống nước, Ngọc rót một cốc đầy tu ừng ực như vừa giải khát vừa làm mát cơn giận, vừa rồi nhanh chóng kéo bà Lan ra về vì cô ta không muốn cảm giác gượng gạo như lúc ăn cơm lại diễn ra. Đôi lúc hai bà cũng đỡ lời, nhưng lời của bà Hồng chỉ khiến Ngọc muốn nhét trở lại, nên có ngồi lâu thêm cũng chẳng có ích gì. Tất nhiên cô ta vẫn tiếp tục đến, nhưng vào ngày khác chứ không phải là hôm nay. Vừa rồi dì Hồng có nói gì với mẹ không? Thì nói chuyện bình thường thôi, sao vậy? Không có gì, con thấy dì ấy có vẻ không thích con và anh Thiên yêu nhau. Mẹ không thấy hôm nay thái độ mấy hôm nay khác hẳn mọi khi à? Bà Lan an ủi con gái, mà con yên tâm, chắc là chị ấy chưa quen với việc con và thằng Thiên yêu nhau nên mới tỏ ra như thế, chắc không có ý gì phản đối cả đâu. Nói thế nhưng nghĩ đến lý do mà Minh Thiên đến với Ngọc Bà Lan lại thở dài, bà có thể cầu xin anh bỏ người yêu để đến bên con gái mình, nhưng thứ mà bà không xin được, đó là tình cảm. Tình cảm thật lòng xuất phát từ trái tim yêu thương mà Minh Thiên thì không hề yêu Ngọc. Làm như thế, Minh Thiên chưa ghét Ngọc là may mắn lắm rồi. Nhưng nhìn lại con gái khổ sở mới có được người trong lòng, bà Lan hạ quyết tâm phải vun vén đoạn tình cảm này để cho Ngọc có được hạnh phúc. Chúc vì đã có người yêu mới, bà cũng chẳng có lý do gì mà ngần ngại. Mà mai con đi thực tập rồi phải không? Hồi tắm rửa rồi còn chuẩn bị đi, ấn tượng đầu tiên quan trọng lắm đấy. Tí nữa thì Ngọc quên mất chuyện quan trọng này, may có bà Lan nhắc nhở, cô ta ngả người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực mắt híp lại, "Mẹ biết con thực tập ở đâu? Ở công ty gì đấy? Mẹ có nghe con nói mà quên mất tên rồi. Thôi, con về phòng đây. Ừ, đừng có thức khuya quá đấy." Ngọc đợi mãi mà chẳng thấy Minh Thiên gọi một cuộc hay nhắn một cái tin, cuối cùng cô ta tự chủ động Nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, Minh Thiên không muốn trả lời, để điện thoại rung một hồi lâu rồi tự tắt. Ngọc không bỏ cuộc, anh đành phải nghe máy. "Thái độ của anh hôm nay là sao đấy hả?" Anh bóp chán, "Xin lỗi, hôm nay anh hơi bận." "Bận gì mà đến mức ăn cơm cũng không thèm nhìn người ta một cái? Anh có biết em cất công chuẩn bị nấu bao nhiêu món cho anh không? Anh xin lỗi." Ngọc hít một hơi thật sâu, dần xuống ý muốn ném điện thoại đi cho xong, vì chỉ toàn nghe anh nói câu xin lỗi. Đó không phải là điều mà cô muốn nghe. Anh có biết hôm nay em tủ thân lắm không? Ngọc đổi giọng ra chiều tủi thân. Chiều hôm nay em gặp chị Vy, chị ấy quá đáng lắm, chửi em thì không sao mà em chịu được, nhưng còn dám chửi cả mẹ em. Vy không phải là người vô duyên vô cớ nặng lời với người khác đâu em, chắc là có hiểu lầm gì đó. Biết ngay mà, nhắc đến cô ta là anh khác liền, nói cũng nhiều hơn rồi đấy. Anh còn vấn vương người yêu cũ phải không? Nói cho anh biết, bây giờ em mới là người yêu của anh đừng quên những gì đã hứa với mẹ em đấy. Được rồi, anh xin lỗi, em đừng kích động, không tốt cho sức khỏe đâu. Thấy Minh Thiên nhỏ nhẹ dỗ dành, ngập các đường thể lên mặt, vậy thì anh phải biết nên làm gì và không nên làm gì rồi đấy. Anh xin lỗi, ngủ ngon nhé, anh còn phải làm cho xong việc. Chỉ thế thôi à? Yêu em. Đến giờ mới được nghe lời mình muốn nghe, Ngọc Nhuyễn miệng cười đáp lại, không biết rằng người bên kia tay chống lên trán, rèm mi khép chặt, ngăn giọt nước mắt và trong đầu hiện ra hình ảnh người con gái khác, chứ không phải là cô ta. Bữa ăn hôm nay nói là chúc vi mời cảm ơn, nhưng hóa đơn siêu thị là Phước Nguyên trả, việc rửa bát cũng giành nốt, cô sẽ kiếm dịp trả lại cho anh sau vậy. Nhìn người đàn ông cao to áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, đứng trong căn bếp nho nhỏ, có vẻ không ăn nhập lắm. Này, kiểu như anh là gu của khối em gái đấy, gọi là gì nhỉ? Soái ca lên được phòng khách xuống được phòng bếp à? Thế có giống vô của em không?" Phước Nguyên quay lại nhìn cô cười. "Ha?" Đột nhiên vấn đề bị đưa ngược lại cho mình, Trúc Vy ngơ ra một lúc, ánh mắt và nụ cười ấy, một hình ảnh mơ hồ xẹt qua, nhưng cô không kịp nhớ rõ ra là gì. "Chắc là cũng gần giống rồi đấy. Chắc là thôi chứ chưa chắc ăn lắm nhỉ. Mà đâu chỉ mỗi phòng khách với phòng bếp đâu, còn một nơi nữa đấy. Ở đâu thế? Bệnh viện à?" Trúc Vy bột miệng hỏi. Phước Nguyên lắc đầu, vừa úp bát lên kệ vừa cười tủm tỉm. Tôi không nói đâu, sợ em chửi anh biến thái nữa đấy. Ơ okay, cái người kỳ cục này, làm người khác tò mò xong im lặng á? Em muốn nghe á? Thì để anh nói nhé. Thôi thôi được rồi, nãy không nói thì thôi chứ giờ em không muốn nghe nữa đâu. Tiễn Phước Nguyên ra về xong, Trúc Vy lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Bình thường đi làm về cô tắm giặt trước rồi mới ăn cơm, nhưng hôm nay ngại có anh ở đây nên mới để đến tận bây giờ. Nhìn đống đồ ăn vặt trong túi vẫn còn nguyên, chắc phải cảm ơn anh khiến tâm trạng cô tốt hơn chứ không á là vào bụng cô hết rồi. Phước Nguyên về nhà, chị gái Phước Ngọc đưa cháu về ngoại chơi mấy hôm, bé sữa thấy anh chạy ảo ra, hai cái bím tóc hai bên lúc lắc theo từng bước chạy. A, cậu Nguyên về rồi. tối rồi mà còn ăn kẹo, răng sâu hết rồi đây này, cậu thiện cho con mà. Sữa nhìn cây kẹo đang ăn dở với vẻ tiếc rẻ, nốt lần này thôi đấy nhá, lần sau nhớ lời cậu dặn đấy. Vâng một cái rõ to, xong bé sữa lại lon ton chạy vào phòng chơi với Phước Thiện. Nhà có ba chị em, mới có chị gái đầu lập gia đình, còn Phước Nguyên cũng sắp sửa chuẩn bị. Vào gần đến bếp, mùi mì gói đã len vào mũi. "Chị chưa ăn cơm mà, sao lại ăn mì?" "Chị mày đói, ăn gì chả được. Đi đâu về đấy? Em đi với bạn." "Bạn nào?" "Chị hỏi cùng em đấy à?" "Ôi giời, mặt tấu lên thế kia thì giấu làm sao được. Chị thử cậu mày thôi, chưa biết thừa nhá. Không biết người nào trước đây á, hễ nói đến chuyện bạn gái, vợ con ấy là gạt đi." Chị còn tưởng sẽ có ngày Mày mang em rể về nhà ra mắt Thế mà mới gặp con gái nhà người ta một lần Đã đổ rồi Con gái nhà nào thế hả mẹ Bé sữa từ trên nhà chạy xuống Phước nguyên nhéo má bé Bà cụ non lắm chuyện này Ăn hết kẹo rồi thì đi đánh răng đi Nhưng mà mẹ vẫn chưa trả lời con Là con gái nhà nào mà Mở tương lai của con đấy Nhưng mà lần sau nhớ lúc người lớn đang nói chuyện Con không được sen vào biết chưa Vâng ạ Đêm này có hai người đàn ông cùng nghĩ về một cô gái Một người là niềm vui sướng lan tỏa, còn một người là nỗi nhung sen lẫn đau khổ. Minh Thiên nhớ chúc vi, nhớ lời nói của Ngọc và cả chuyện chưa nói với mẹ, có lẽ giấu lâu thêm cũng không phải là chuyện tốt. Thêm một ngày trôi qua là quỹ thời gian tồn tại lại càng ngắn. Về phần Ngọc, chắc chắn anh cũng sẽ thẳng thắn để Ngọc tìm người khác phù hợp hơn. Ngọc bệnh, nhưng hiện tại anh cũng là một người bệnh với tình hình còn tệ hơn. Minh Thiên cũng không muốn đem phần sức lực yếu ớt còn lại để vào vai người yêu tốt. Anh muốn dành quãng thời gian ít ỏi còn lại cho bà Hồng. Giống như trước đây, anh chú ý quan tâm chăm sóc đến mẹ mình hơn, bây giờ biến cố ập đến mới chợt nhận ra thì đã quá muộn. Quý thời gian đã lãng phí không thể nào lấy lại được nữa. Đột nhiên Ninh Thiên lại thấy hối hận, nếu anh lấy vợ sớm hơn cho bà Hồng thì bà đã có cháu ấm bồng, để sau này anh đi rồi, ít ra bà vẫn còn có con dâu bên cạnh, không phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Điềm qua ngủ ngon, nên Trúc Vy thức dậy với một tinh thần sảng khoái. Nhìn đồng hồ, cô dậy trước cả giờ hẹn báo thức tận nửa tiếng. Còn sớm, nên Trúc Vy quyết định chạy bộ một vòng, tiện thể đi ăn sáng. Trèo lên gác lửng lấy đôi giày thể thao màu trắng ra, cô ít dùng nên trông vẫn còn rất mới. Thật ra đôi giày này gắn với một kỷ niệm về Minh Thiên, nhưng dù sao cũng là đồ cô tự mua, không thể cứ mãi nhìn vật gợi lưu luyến người yêu cũ. Cô xỏ chân vào cổ dây giày lại rồi khóa cửa ra ngoài. Sáng sớm trên đường vắng người qua lại, tia nắng mai vàng lọt qua kẽ lá xanh, lác đác vài người chạy bộ trên đường, chúc vì đi bộ trong công viên không đi thưởng xuyên nên cô nhanh chóng thấm mệt. Bèn ngồi xuống ghế đá dưới tán cây, ngắm nhìn từng tốp người tập thể dục. Ngồi nghỉ một lát, cái bụng đói cũng réo lên, chúc đi thong thả rời khỏi công viên đi tìm đồ ăn sáng, cô mua một ổ bánh mì thịt nướng thơm vương phức với một cốc sữa đậu nành nóng hổi ở quán bánh mì đầu ngõ. Cả người đầy mồ hôi, Chúc Vi lấy đồ đi tắm để chuẩn bị đi làm, công ty mới nhận thêm thực tập sinh, phòng cô cũng có một bản dò thanh hướng dẫn, người ở phòng nhân sự đưa thực tập sinh mới đến, cuộc đời luôn ẩn chứa những bất ngờ, vừa hay Ngọc lại là người mà ông trời sao sứ mệnh mang đến cho Chúc Vi, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sự xuất hiện của cô ta như một đám mây đen kéo đến che bớt bầu trời quang đãng của Chúc Vi. Ngọc trong bộ đồ công sở, cười cười, hai tay xắn xích vào nhau ra chiều nhút nhát chào hỏi. Em là người mới còn nhiều thiếu sót, có gì mong anh chị chỉ bảo cho em với ạ. Nếu như đây là lần đầu tiên gặp nhau, may ra cô còn tin con người này hiền lành, nhưng biết người biết mặt mà không biết lòng, rốt cuộc lại là con cáo thảo mai trong vai con nai ngơ ngác, lướt qua một vòng cho đến chỗ Trúc Vy, đôi mắt ngọc ngây thơ mở to ra, chớp chớp thêm mấy lần như thế để nhìn cho rõ rồi reo lên, "Ôi, chị Vy, chị cũng là ở đây ạ? Tốt quá." Tốt cái con khỉ. Trúc Vy khẽ nhếch môi chửi thầm đang nghĩ ra cô ta không nên học marketing mà phải học diễn xuất mới đúng. Mới hôm qua còn đối mặt đành hành với cô trong siêu thị mà bây giờ đã có thể đổi vai, đứng đây vui mừng như gặp chị em thân thiết. Diễn nghiệp dư mà đạt như thế này là cũng có năng khiếu. À không, vẫn còn thua Phước Nguyên. Đột nhiên nghĩ đến rồi lại nhớ về dáng vẻ của anh ngày hôm qua, chắc hôm nào phải nhờ anh chỉ dẫn thêm để còn đối phó với tình hình trước mắt, làm việc chung với nhau mấy tháng, chưa tính đến chuyện Ngọc mà được nhận làm nhân viên chính thức thì còn nhìn mặt nhau không biết tới khi nào, nghĩ đến đây khiến Trúc Vy tụt hết cả cảm xúc, nhưng nhìn Ngọc Đắc Ý đứng đó, cô nhanh chóng xốc lại tinh thần. "Hừ, chào Ngọc." Thanh được phân công hướng dẫn cho Ngọc, bảo sao Thanh cứ thấy Ngọc quen quen, không nhớ là đã thấy hay là đã gặp ở đâu, hóa ra là người quen của Trúc Vy. "Chào em, chị là Thanh, phụ trách hướng dẫn công việc cho em, có gì không hiểu cứ hỏi chị nhé, chị sẵn lòng giúp đỡ tận tình." Anh đặc biệt nhấn mạnh hai chữ tận tình với một ý nghĩa khác, vẫn còn cay cú từ cái lần keo dán sắt. Không trả được cục tức lại cho chú Vy thì trả lên người em gái nhỏ mới đến có vẻ thân thiện với cô vậy. Thế thì tốt quá, em cảm ơn chị nhiều ạ. Có gì đâu em, mà em đã ăn sáng chưa? Em ăn ở nhà rồi. Thế thì tốt, tình hình là bọn chị đang lên kế hoạch xây dựng dự án nhưng mà có một ít dữ liệu chưa được cập nhật lên file, có việc gì em giúp được không ạ? Chị chờ có thế, Thành vui vẻ rút tập tài liệu dưới cùng ra, "Em giúp chị nhé, một ít dữ liệu ở đây là một xấp A4 dày." Ngọc cười gượng, "Hả, hết từng này luôn sao chị?" "Đúng rồi em, công ty mình không có cộng tác viên nhập dữ liệu à?" "Không em ạ, bình thường thì cũng không có máy nên không tuyển." Thành lắc đầu, "Giờ còn thấy chung công ty với con Vin là tốt nữa không em?" "Em không sai, sai là do em quen nó thôi gái ạ." "Sao thế, không làm được hả?" Ngọc xua tay, ờ dạ không ạ, được chứ, được chứ ạ. Thế bắt đầu làm luôn đi, nhớ nhập cẩn thận đấy. Hờ vâng, em biết rồi ạ. Nhìn tờ nào cũng chi chít chữ và số muốn hoa hết cả mắt, Ngọc ôm tài liệu về chỗ. Bao nhiêu tươi cười vừa rồi bay biến đi đâu hết, cô ta vừa mở máy vừa chửi thầm Thanh. Đây là cái nhiệm vụ quái quỷ gì vậy, không có bản mềm thì cái sấp bản cứng này in từ đâu mà ra, rồi phải nhập lại từ đâu. Ngọc không hiểu bản thân, vừa mới vào đã đắc tội gì với Thanh mà lại thành ra như này. Chẳng lẽ chúc Vy nhờ làm khó mình? Nghĩ vậy cô ta quay ra, chúc Vy cảm giác có người đang nhìn mình, quay lại bắt gặp ánh mắt của Ngọc. Em quen con đẻ đó à? Nhà tò mò, chúc Vy không trả lời thẳng vào vấn đề mà hỏi ngược lại, "Chị có kết bạn Facebook với anh Thiên không?" Thiên, Nga không hiểu sao cô lại hỏi về vấn đề không liên quan gì đến chuyện vừa nói. Chị biết Minh Thiên và chúc Vy đã chia tay, nhưng giờ cô lại hỏi về người yêu cũ. Không, mà làm sao? Thì đấy, Người yêu mới của ông ý đang hít thở chung một bầu không khí máy lạnh với em đấy. Cái gì? Là nó á?" Nga nhảy dựng lên, phản ứng thái quá khiến mọi người quay lại nhìn, cả Thành cũng vậy, nhưng tiếc là không nghe ra được chuyện gì. Thiếp cái bà này, nói bé bé thôi. Chốc vì téo Nga ngồi xuống, may còn bình tĩnh được như thế là giỏi đấy, mà cũng khéo nhỉ. Thế mà nãy chị tưởng hai đứa thân lắm, nó nhìn thấy mày á, rồi mừng như kiểu trẻ con thấy mẹ đi chợ về. Ấy. Không bình tĩnh thì chị bảo em phải làm gì bây giờ? lau ra chửi nó hay là đánh nó à? Em đâu có điên. À ồ, cũng đúng nhỉ. Thôi kệ nó đi, em chẳng muốn quan tâm làm gì cho mệt người ra. Ngọc đắm chìm trong công việc thanh giao nên cũng không có thời gian để ý đến chúc vi. Hết ngày mới xong được non nửa, những ngón tay tê dần, cử động cứng nhắc như mấy con rối gỗ, muốn lấy điện thoại ra cũng thấy khó khăn. Xuống đến công ty, thấy Nga và chúc vi đang đứng đó, Ngọc chạy lại. Hai chị chưa về à? Liên quan gì đến mày? Kia chị Giờ mình là đồng nghiệp rồi thì cũng chỉ muốn hỏi thăm thôi mà. Ở đây là công ty, bao nhiêu người nhìn vào nên Trúc Vy cũng không muốn tranh cãi với cô ta. Mà Ngọc cũng lạ, cứ thấy cô ở đâu là xông đến chỗ đó để nói vài câu cho bằng được, hay như việc cô ta thực tập ở đây cũng chẳng biết là vô tình hay cố ý. Thấy Trúc Vy quay người đi, Ngọc cố tình cầm điện thoại lên nói to, "Anh Thiên à, em đang đứng chờ ở nơi cổng đây này, anh sắp đến chưa?" Mãi cho đến khi Trúc Vy hòa vào dòng người đông đúc trên đường. Ngọc chậm mặt bỏ điện thoại xuống khỏi tay, vừa rồi cốt là để chúc Vi nghe, cô ta tự đến thì bây giờ cũng tự về, chứ chẳng có ai đón cả. Chắc hẳn lúc trước cũng đã có lần Minh Thiên đến đây đón chúc Vi, nếu Ngọc gọi anh đến đây để đón cô ta, cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Lại đến thanh lướt qua không thèm nhìn Ngọc lấy một cái, hóa ra những nhiệt tình thủ ban đầu là giả dối, Ngọc tức lắm, mặt đỏ phừng phừng nhưng mà không làm gì được hết, đành đi ra lấy xe ra về. Tối đến ăn cơm xong, Bà Trúc gọi điện hỏi thăm tình hình, ông Hùng ngồi thế bên lắng tai nghe, nhưng bà đưa điện thoại cho thì lại không chịu nói. Thấy con gái và Phước Nguyên có vẻ hợp ý, hôm qua còn đi ăn với nhau, ông bà cũng đỡ lo. Nói chuyện một lúc, bà Trúc nhắc sang Trúc đi, sang thăm ông bà bên ấy. Cô cũng trượt nhớ ra hôm qua, Phước Nguyên có nói mẹ anh bảo lúc nào có thời gian thì anh trở về nhà chơi. Mỗi lần nghĩ đến Phước Nguyên, cô vẫn có một chút cảm giác gì đó lạ lạ, không biết phải diễn tả bằng lời như thế nào trở về khuya, màn đêm đen đặc bao phủ xuống vạn vật, tiếng xe cộ ngoài đường cũng thưa dần, chúc vi tắt đèn, chỉ còn ánh sáng bé xíu phát ra từ bóng ngủ. Cô nửa nằm nửa ngồi, lấy điện thoại định mở hộp thoại, định nhắn tin cho Phước Nguyên, thông báo mới nhảy ra, vậy mà lại là tin nhắn từ anh, cô bật cười. Tâm linh tương thông thế không biết, ngủ chưa cô gái, vẫn chưa, ngủ muộn thế à? Thì anh cũng thế mà. Hôm nay Phước Nguyên trực đêm, đi kiểm tra một lượt xong về phòng nghỉ. Thấy nít Trúc Vy còn sáng nên tin nhắn vừa gửi đi đã nhận được trả lời ngay mà không biết rằng cô cũng đang định liên lạc với mình. Anh biết cuối tuần cô thường về nhà nên hẹn tối thứ sáu. Cũng muộn rồi, em ngủ sớm đi. Chúc em ngủ ngon. Anh cũng vậy nha. Nói chuyện qua lại được một lúc, Trúc Vy tắt điện thoại đi ngủ. Cô chở mình ôm con gấu bông to bằng người, cọ mặt vào bộ lông mềm mịn của nó. Dạo này Trúc Vy cũng đã thôi đỏ mắt mỗi lần bất trượt nhớ về những kỷ niệm cũ chỉ là vẫn chưa thể quên hoàn toàn, cũng dễ hiểu bởi vì kỷ niệm không phải những dòng tin nhắn hay tấm ảnh muốn xóa là xóa, mà nếu xóa rồi thì cũng không thể chối bỏ được sự thật rằng những khoảnh khắc đó thật sự đã từng xảy ra trong đời. Vậy thì cứ chấp nhận và xoa dịu cảm xúc mỗi lần Lơ đãng nhớ về để lòng thôi gợn sóng và toàn tâm toàn ý bước chân vào một mối lương duyên mới. Dù mối quan hệ này không xuất phát từ tình yêu, nhưng thấy Vược Nguyên cũng có vẻ muốn vun đắp thì Trúc Vy cũng góp vào một tay vậy không có lần cô suy nghĩ nhiều quá nên loạn, đâm ra nghi ngờ lựa chọn của bản thân mình, nhưng đúng hay sai thì bây giờ cũng chưa thể trả lời được, chỉ có thể đợi thời gian dần trôi giải đáp. Công ty sắp ra mắt sản phẩm mới, phòng marketing lại thêm một phen chuẩn bị bận rộn. Sau mấy ngày thì Ngọc cũng nhập dữ liệu xong và xuất sang bản mềm, sắp tới nhiều việc cần phải làm, Thành cũng không làm khó Ngọc bằng những việc không đâu và đâu như thế nữa. Nhìn sang Trúc Vy vẫn thản nhiên làm việc, không hỏi thăm hay đánh tiếng gì đến việc Thanh cố tình gây khó dễ cho Ngọc, cô ta gật gù, má không nói trước mặt thì biết đâu lại nói sau lưng, thế là Thanh tiện thể biến Ngọc thành chân sai vặt. "Ngọc ơi, xuống cổng công ty lấy hộ chị cái đơn hàng không đồng với, chị đang lập cái bảng khảo sát. Ngọc, đi mua hộ chị ly cà phê nhé, chị đang bận cái này tí. Ấy thôi chết, chị quên nói với em là dạo này đang giảm cân nên chị uống đen đá không đường, chứ không á thì chị vào phòng nước tự pha chứ không làm phiền đến em. Chắc là em viết content xong rồi nhỉ, chị khó chạy xuống mua hộ chị ly khác nhé." Thanh nhấn enter một cái tách rồi xoay người lại, không cho cơ hội từ chối, làm phiền em rồi. Ngọc hít một hơi thật sâu, rồi nặn ra nụ cười méo mó, chỉ có thể đáp ứng mà không dám bật lại. "Dạ không sao đâu chị, mọi người có ai uống gì nữa không để em tiện đi mua luôn ạ? Nhớ là đen đá không đường đấy nhé." Thấy bóng Ngọc rời đi, Thanh hướng sang chỗ Trúc Vy nói bâng quơ, "Chị chỉ em em mà không thấy giúp đỡ nhau gì hết nhỉ?" Dần dần thì Trúc Vy cũng lờ mờ đoán ra được rằng Thanh Tường Cô và Ngọc là người quen của nhau, tính ra thì cũng có quen thật, nhưng không đời nào cô lại đi lên tiếng giúp người yêu mới của người yêu cũ mà người đó lại còn là con Ngọc. Không gặp thì thôi, chứ hễ thấy cô ở đâu là miệng mồm cô ta kéo lại đến chỗ đấy. Trúc Vy cũng sẽ bớt ghét Ngọc nếu cô ta không đứng trước mặt cô nói quàng nói diên, chỉ tiếc nước đi chào hỏi nhận người quen vào ngày đầu làm của cô ta là đã sai mất rồi. Trúc Vy và Thanh vốn không ưa sẵn nhau, mà chắc đến giờ ấy, Ngọc vẫn chưa biết mình sai ở đâu. Đúng là hai cái đứa dở hơi Trúc Vy cảm thán một câu Chỉ mình cô nghe rõ Thanh thích làm gì thì làm Đừng có ảnh hưởng đến cô là được Vừa ra khỏi phòng Ngọc Tháo ngay nụ cười trên mặt xuống Cô ta bóc chặt cốc cà phê sữa nóng trong tay Pham pham tiến thẳng lại thùng rác Trời ơi là trời Là cái gì thế này Hai tiếng hét nối tiếp nhau vang lên Vừa rồi đến chỗ rẽ Ngọc va phải một người phụ nữ Vừa đi vừa nghe điện thoại Tay còn ôm tập tài liệu Bộ váy mới của Hoa Bà phụ trương còn trắng tinh, nay được điểm xuyết bởi những vệt nâu loang lổ, nhìn kỹ còn có một làn khói mỏng nhẹ toát ra. "Chị có sao không ạ? Em xin lỗi, em xin lỗi chị." "Cô là người của phòng nào? Đi đứng kiểu gì thế? Mắt mũi treo ngược sau óc à? Trời ơi là trời." Hoa vừa quán vừa kéo vào những nơi, váy áo bị cà phê bắn chúng để khỏi dính vào người mình. Cũng may là sau lần chạy lên rồi chuẩn bị chạy xuống của Ngọc nên cà phê không còn nóng lắm, ấm ấm nhưng cũng đủ tiễn bộ váy của Hoa vào sọ xác cùng với chiếc cốc chờ chờ. Tài liệu nằm vương vãi trên sàn nhà, Ngọc húp hẳng luôn miệng xin lỗi rồi ngồi xổm xuống thu xếp lại. Em có sao không? Em không sao, nhưng mà anh nhìn thủ xem, bẩn hết cả rồi đây này. Điện thoại của Hoa vang ra khá xa, lúc Ngọc thò tay ra nhặt điện thoại cho Hoa thì cũng có một bàn tay khác mò đến, tay Ngọc cầm điện thoại, bàn tay to lớn của Phong chụp trúng tay cô ta. Ngọc nhìn lên, hỗng mất một nhịp, ánh mắt khóa chặt vào người đàn ông phía trước mặt, quần Âu thẳng thớm, Áo sơ mi trắng lịch lãm, tóc vuốt keo đeo mắt kính tri thức. "Xin lỗi." Phòng lên tiếng, kéo Ngọc nãy giờ nhìn người ta chằm chằm giật mình rụt tay lại. Anh ta cầm chiếc điện thoại xong đứng dậy, hoa lật lên lật xuống thấy tài liệu không bị ảnh hưởng gì nên cũng nguôi bớt cơn giận. "Cô là người của phòng nào đấy? Nhân viên mới à?" Ngọc đứng một bên cúi đầu, hai tay nắm sít lại với nhau, trong lòng lo lắng không thôi. Nhỡ đâu đây là nhân vật lớn nào đó trong công ty thì xong rồi, mới sáng sớm đã gặp chuyện rủi xẻo. Bản thân mình không nhìn nhưng trong đầu Ngọc lại không quên, lôi tên Thanh ra chửi cả trăm lần, được hỏi đến thì lắp bắp, "Em em xin lỗi chị, em không cố ý đâu ạ, một lần nữa xin lỗi chị." "Tôi hỏi cô là ở phòng nào?" "Em là là thực tập sinh phòng marketing ạ." Ngọc vẫn cúi đầu nói lí nhí, mới vào làm có mấy ngày còn chưa phải là nhân viên chính thức. "Hóa ra là thực tập à? Thôi, lần sau nhớ chú ý đấy nhé, tài liệu không sao nên tôi bỏ qua cho cô, còn cái kiểu đi không nhìn đường như vậy nữa thì đừng có mà trách." Nghe hoa không truy cứu, Ngọc nhẹ nhõm hẳn, tảng đá treo lơ lửng nặng nề được gỡ xuống, may không gặp phải người nóng nảy, không cần nói lý lẽ mà lập tức đuổi ngay vào luôn. Chưa đâu vào đâu với Minh Thiên cả, nhưng Ngọc vẫn cần có một công việc. "Thôi em, đưa đây anh cầm cho nào, em có mang đồ dự phòng không đi thay đi." Nói rồi Phong quay sang Ngọc, "Không sao đâu, lần sau nhớ chú ý hơn, còn bây giờ cô đi gọi cô lao công vào lau chỗ này đi." "Vâng." Phong Dĩ Hoa đi khỏi tầm nhìn rồi. Mà Ngọc vẫn đứng ngây người ở đó, trong không khí còn vảng vất mùi nước hoa nam tính quyến rũ. Đột nhiên Ngọc thấy Minh Thiên cứ củ lần kêu gì, cũng không có vẻ cuốn hút và dịu dàng như người đàn ông vừa rồi. Hồi tưởng lại khoảnh khắc tay chạm tay lúc nãy, Ngọc nắm chặt lại, trong lòng bàn tay là mảnh giấy trước khi rời đi, phòng đã kịp nhét vào. Lần trước đã có hẹn với Vước Nguyên, chúc vì tranh thủ về sớm ghé vào trợ, cô tần ngần không biết phải mua gì làm quà cho phải, đi tay không răng cũng ngại cuối cùng chốt cái quyết định mua ít hoa quả đem sang, lựa cẩn thận mấy món xong đem cho chị bán hàng cân. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Nói lời yêu anh của tác giả Nguyệt Cát trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thành.